Bạn đang nghe truyện audio. Tổng giám đốc, xin anh nhẹ một chút. Cô tác giả quay quay băng. Truyện được phát trên website truyện.1vn.com Người đọc Hồng Hạnh. Chương 131. Chuyện xảy ra 3 năm trước. Mail, khách sạn Garis. Hà Tử Du đứng trước bàn đăng ký. Xem ghi chép ra vào khách sạn. Hôm nay có mấy vị khách check in vậy? Lễ Tân trả lời. Cô Hạ, có 16 vị. Trong đó có 2 vị cô tiếp đón năm trước. Năm nay họ lại tới đây du lịch. Họ nói muốn cô tiếp tục hướng dẫn cho họ tiếp. hà Tử Du mỉm cười. Được, đợi một chút, tôi liền đi gặp họ. Khi Hạ Tử Du đang định rời khỏi, Lễ Tân đột nhiên cung kính hô lên, "Tổng giám đốc Kiều." Hạ Tử Du xoay người, cười nói, "Tổng giám đốc Kiều, anh về rồi." Không thấy nụ cười mê mị trên khuôn mặt của Robert, Hạ Tử Du lập tức thu hồi nụ cười, không khỏi nghi ngờ, "Tổng giám đốc Kiều, anh làm sao vậy?" Giọng nói của Robert nghiêm túc, "Cô ra ngoài với tôi." Hạ tử du kẻ gật đầu Được Đi theo Robert ra ngoài cửa khách sạn Đón gió biển Hạ tử du len lén đánh giá khuôn mặt yêu nghiệt Hiếm khi tức giận của Robert Robert hít một hơi thuốc Sau đó chậm rãi phun ra Dụi tắt thuốc Lúc này mới quay mặt sang nhìn hạ tử du Nghiêm nghị hỏi Tử du Cô nói thật cho tôi biết Sốt cuộc, cô đang dối mình gạt người Hay là cô thật sự không quan tâm tới dịch khiêm nữa rồi? Không ngờ rằng, sô bác sẽ hỏi vấn đề này Hạ tử du nhất thời sửng sờ Sô bác nói nặng nề Tôi biết, tôi hỏi chuyện này rất đột ngột Dù sao mấy ngày trước Tôi còn khuyên can cô không nên lưu luyến dịch khiêm nữa Nhưng mà hôm qua Tôi nhận được điện thoại của Đường Hân, cô ấy nói cho tôi biết. Năm đó, cô hoàn toàn không độc ác, vứt bỏ đứa con của cô và Dịch Khiêm. Cô sảy thai vì gặp chuyện bất ngờ sau phiên tòa của Dịch Khiêm. Ánh mắt của Hạ Tử Du khó có thể tin mà trừng lớn. Tổng Giám Đốc Kiều làm sao lại biết chuyện của cô? Robert như thể biết được nghi ngờ của Hạ Tử Du, nói thẳng. Cô đừng cố giấu giếm tôi. Chuyện này Đường Hân biết được từ chỗ kim trạch hút. Ba năm trước, Đường Hân cũng đã biết chuyện này. Nhưng lúc đó, Đường Hân muốn ở bên dịch kim mà giấu giếm. Bây giờ, Đường Hân và dịch kim đã không còn cơ hội, nên cô ấy muốn có thể thúc đẩy cô và dịch kim Lúc trước, Đường Hân gọi điện thoại tới cho cô, giống hệt lời nói mong đợi của Robert lúc này. Xác thực lời nói của Robert, Hạ Tử Du không lên tiếng phủ nhận nữa. Vâng. Thấy Hạ Tử Du bình tĩnh như thế, Robert kích động hỏi. Tại sao cô có thể bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ cô không biết dịch khiêm và nhất thuần sắp tuyên bố hôn sự rồi sao? Hạ Tử Du duy trì bình tĩnh. Tổng giám đốc Kiều, như lời anh nói, Tổng giám đốc Đàm và Tiểu Thư đang Nhất Thuần cũng sắp kết hôn. Bây giờ nói những chuyện này ra Còn ý nghĩa sao Nhìn biểu hiện lạnh nhạc của Hà Tử Du Sô Bác thật sự muốn dội nước lạnh lên người cô Có lẽ làm như vậy Hà Tử Du mới có thể tỉnh táo Tại sao không có ý nghĩa chứ Những chuyện này Nếu như cô sớm nói cho Dịch Khiêm một chút Cô và Dịch Khiêm Sẽ có cục diện như ngày hôm nay sao Thế nên tôi đến Mỹ một chuyến Nhưng không nói chuyện này cho Dịch Khiêm Tôi hy vọng cô có thể tới tìm Dịch Khiêm Giải thích rõ chuyện này với anh ấy Hạ tử du nhìn Robert Nói nghiêm túc Tổng giám đốc Kiều Chẳng lẽ cho tới hôm nay Anh còn cho rằng Tôi và đàm Dịch Khiêm sẽ ở bên nhau được sao Robert nói Nếu như mọi người đều còn quan tâm tới đối phương Đương nhiên sẽ là kết quả tốt nhất Hạ tử du rủ mi mắt xuống, sau đó ngước lên. Trong lòng anh ấy, tôi vẫn là cái gai, anh ấy hận không thể nhổ đi. Tôi biết, anh ấy và đang nhất thuần nghĩ phép ở đây, bởi vì họ nhìn thấy tôi mà ảnh hưởng tới tâm trạng, cũng biết chuyện phá hủy căn phòng kia, cũng là ý của anh ấy. Robert hỏi ngược lại, Vậy cô có biết hay không, cậu ấy rời khỏi meo, Vì muốn trốn tránh cô Cậu ấy phá hủy căn phòng đó Là vì cậu ấy tức giận Khi dịch khiêm tới meo lần thứ hai Cậu ấy ở căn phòng ba mặt nhìn ra biển Đối diện với căn phòng của cô kia Sau đó hỏi tôi Phòng đối diện là của ai Lúc đó cậu ấy đã đoán được là cô Đôi lòng mày khẽ vui sướng Nhưng sau đó Cô lại xuất hiện cùng với Kim Trạch Hút Căn phòng ba mặt nhìn ra biển, làm Hạ Tử Du nhớ lại từng chuyện đã qua. Khi đó Đàm Dịch Khiêm nói với cô, đến tuần trăng mật, anh và cô sẽ chọn căn phòng ba mặt nhìn ra biển. Nhưng hóa ra, những lời đó đều là nhất thời. Đêm kia, anh và đang Nhất Thuần, thân mật ân ái cũng đã chứng thực. Thế giới này, hoàn toàn không tồn tại những lời thề thốt. Hạ Tử Du nói lãnh đạm, Anh ta muốn nghĩ thế nào cũng không quan trọng nữa Robert không cho phép Hạ Tử Du lùi bước Vậy còn cô thì sao? Cô muốn ở căn phòng nhỏ hẹp kia là vì cái gì chứ? Cô đừng nói với tôi Cô chỉ là đơn thuần thích căn phòng kia Thật ra thì Hai năm trước cô tới meo. Cô vô tình đi tới khách sạn tôi mới khai trương nộp đơn Tôi vốn muốn từ chối cô Dù sao Cô đối xử lạnh nhạt với Dịch Khiêm trên tòa án, khiến tôi có cái nhìn khác về cô. Nhưng bởi vì lúc ấy khách sạn mới khai trương, đang cần nhân viên, tôi tạm thời thuê cô. Nhưng cô biết tại sao tôi thuê cô đến 2 năm không? Bởi vì sau đó, tôi nhìn thấy cô kiên trì chọn căn phòng nhỏ hẹp kia. Tôi là anh em với Dịch Khiêm, tôi hiểu rõ Dịch Khiêm thích nhất kết cấu căn phòng như vậy. Khách sạn tôi có một gian phòng giống vậy Cũng giữ lại cho dịch kim. Nên khi tôi biết có thể cô vẫn còn quan tâm tới dịch kim, Tôi liền thuê cô đến ngày hôm nay Hạ tử du rủ mi xuống Chui chát cười một tiếng Xem ra tôi đã đoán sai Tôi tưởng rằng lúc ấy anh giữ tôi lại Bởi vì anh coi tôi như bạn bè Robert nói đúng sự thật Tôi coi dịch khiêm như anh em, khi cô dồn dịch khiêm tới đường cùng trên phiên tòa, cũng làm tôi có cái nhìn khác với cô. nhưng hai năm cô làm việc cho tôi, tôi lại có cái nhìn khác về cô, nhưng tôi vẫn không hiểu rõ cô. Lúc này, Hạ Tử Du lại ngước mắt nhìn Robert. Tổng giám đốc Kiều, nói vậy ngày anh nói mấy lời nhắc nhở tôi không nên quyến luyến đàm dịch khiêm trên bờ biển, cũng là anh đang thử dò xét tôi sao? Sô không thể phủ nhận nói Tôi đúng là thử dò xét cô Nhưng điều tôi nói cũng đích thực là điều tôi thấy Tử Du, không gạt cô Lần này chuyện dịch khiêm gặp tai nạn giao thông Cũng là do tôi tung tin đồn Hạ tử Du nhất thời kinh ngạc Tại sao anh phải làm như vậy chứ Tôi tưởng rằng cô sẽ lo lắng mà tìm dịch khiêm Tôi muốn tạo cho hai người một cơ hội Nhưng bây giờ đã trễ rồi Dịch Khiêm có thể đã tuyên bố hôn sự của cậu ấy và đang nhất thuần trên tivi rồi Tôi nghĩ tôi không chỉ không hiểu cô Mà tôi cũng không hiểu Dịch Khiêm Tôi tưởng rằng cậu ấy sẽ chờ cô thêm mấy ngày Nhưng cậu ấy không có Khi nghĩ ra cách bị tai nạn giao thông này Sô Bét có lùng trước Hạ Tử Du có thể cần đến mấy ngày để đấu tranh trong lòng. Nhưng Sô tin tưởng, chỉ cần đàm dịch khiêm kiên nhẫn chờ đợi, Hạ Tử Du cuối cùng sẽ lo lắng, mà tới Los Angeles. Nào ngờ. Sô không ngờ rằng, ngay hôm đàm dịch khiêm biết được, là anh tung tin đồn, liền xuất hiện giải thích trước truyền thông. Anh không hiểu chúng tôi, là bởi vì anh hoàn toàn không biết. Ba năm trước, Sau khi Đàm Dịch Khiêm biết tôi không phá thai Nói tới chỗ này Giọng nói Hạ Tử Du ngạn ngào Nhưng lúc đó đứa bé đã không còn Sau đó Đàm Dịch Khiêm ở lại thành phố Y Còn tôi ở nơi cách xa thành phố Y Ban đêm Hạ Tử Du ôm đầu gối tựa vào đầu giường Dốc sức không nghĩ tới chuyện của ba năm trước nữa Nhưng đầu cô vẫn vô tình thoáng qua hình ảnh của ba năm trước Ngày đó, sau khi ly biệt Cô ngồi trên taxi, rưng rưng nước mắt Lại cố gắng tỏ ra rằng mình vui Khi khoảng cách giữa họ càng ngày càng xa Lúc đó, bụng cô đột nhiên cảm thấy đau đớn Rất đau, còn đau hơn lần đầu tiên xuất hiện triệu chứng xảy thai Sau đó tài xế nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô Thì nhất thời hoảng hồn, gấp gáp áp bên đường. Vô tình, chiếc taxi lướt qua chiếc xe lao tới trước mặt. Mặc dù va chạm không mạnh, nhưng có lẽ do thân thể cô yếu ớt, liền lâm vào hôn mê. Ai biết cô hôn mê rất lâu, vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Sau này cô mới biết, ngày đó Kim Trạch hút tới nhà trọ, thì không thấy hành lý của cô đâu, nên lập tức lái xe về phía sân bay. Ở một cột đèn giao thông, Kim Trạch Hút nhìn thấy chiếc taxi bị đụng hư kia. Sau đó, liền nhìn thấy tài xế taxi, ôm cô bị thương không nghiêm trọng lắm xa ngoài. Thật ra, thì trong lúc vô tri vô giác, cô vẫn có thể nghe thấy bác sĩ nói với Kim Trạch Hút. Cô nghe thấy bác sĩ nói, cô đã mất đứa bé, nên cô chìm trong hôn mê, không muốn tỉnh lại nữa. Cô liên tục hôn mê ba ngày. Nhịp tim càng ngày càng yếu Lại vì vừa mới xảy thai Cô gần như đã kề cận cái chết Khi đó e sợ cô chống đỡ không nổi Nên Kim Trạch Hút liền nghe lời đề nghị của bác sĩ Mà đi tìm đàm dịch khiêm Người có thể làm cho cô có ý chí mà nỗ lực Trong cơn hôn mê Cô hoàn toàn không biết Kim Trạch Hút đã đi tìm đàm dịch khiêm Cô nghĩ nếu như lúc ấy Cô có thể nghe thấy lời nói của bác sĩ, cô nhất định sẽ không để cho Kim Trạch Hút đi tìm đàm dịch khiêm. Có thể nghĩ, Kim Trạch Hút phí hơi sức đi tìm đàm dịch khiêm. Đúng lúc, đàm dịch khiêm cũng ở thành phố Y. Nhưng cho dù Kim Trạch Hút nói thẳng với thuộc hạ của đàm dịch khiêm là cô sảy thai mà nguy hiểm đến tính mạng, thuộc hạ của đàm dịch khiêm vẫn chỉ trả lời qua loa với Kim Trạch Hút. Nói đàm dịch khiêm không có ở đây Vì vậy, cô nằm bệnh viện suốt cả một tháng Đàm dịch khiêm vẫn không xuất ấp Cuối cùng cô mới biết Cô được dùng cách thức điện kích hai lần mới sống lại được Cô biết kim trạch hút tuyệt đối không lừa dối cô Bởi vì khi cô được điện kích lần đầu Trong ý thức mơ hồ Cô nghe thấy kim trạch hút Đang mắng chửi đàm dịch khiêm không ngừng Mà khi đó cô hoàn toàn không biết tại sao Kim Trạch Hút lại mắng đàm dịch khiêm. Sau đó, cô không bao giờ muốn nhớ lại hồi ức này nữa. Một năm sau, cuối cùng cô nghĩ nếu như khoảnh khắc cô và anh ngồi trên xe gặp nhau kia, một bên có thể có đủ dũng khí để bắt chuyện với đối phương. Như vậy, kết cục có thay đổi không? Một năm đầu, cô lại ảo tưởng Nếu lúc đó cô bằng lòng giải thích với anh Như vậy khi bụng cô đau đớn Anh có thể sẽ ở bên cạnh cô Nhưng rồi Hai năm sau Cô lại không còn ý nghĩ ngây thơ như vậy nữa Bởi vì cô biết Cho dù khi đó Cô thật sự gọi anh dừng lại Cô nghĩ anh cũng sẽ không xuống xe Bởi vì Anh không tới bệnh viện Đã chứng minh sau phiên tòa Anh không còn quan tâm tới bất cứ chuyện gì Có liên quan đến cô nữa Bao gồm đứa con đã mất Bao gồm cả cô Nghĩ vậy Hạ tử du thở dài nặng nề Cốc cốc Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa Cho là đồng nghiệp trực khách sạn Hạ tử du lập tức đứng dậy Mở cửa phòng ra Vậy mà Hạ tử du không thể nào nghĩ rằng Lúc này người đứng trước mặt cô Lại là người mà cô vừa nghĩ tới Nhìn đàm dịch khiêm đứng trước mắt, cô sững sờ. Gần trong gan tấc là gương mặt anh Tuấn không hề khác với ba năm trước. Cô ngước mắt nhìn anh, trong đầu lóe lên hình ảnh ba năm trước. Hóc mắt chua chát, cô lại bình tĩnh mở miệng chào anh. Tổng giám đốc đàm, anh đến tìm tổng giám đốc Kiều sao? Tôi sẽ lập tức đi gọi tổng giám đốc Kiều cho anh. Khi cô gấp rút muốn rời khỏi, Thì tay anh đã bắt lấy cô Giọng nói trầm thấp, lãnh đạm của anh truyền đến Tôi tới tìm cô Thân thể của cô cứng đờ Anh kéo tay cô đi vào phòng Phòng hiện tại của cô là căn phòng mới robert đổi lại cho cô Không lớn lắm Nhưng lại tốt hơn căn phòng trước rất nhiều Cũng rất thoải mái Nhưng cho dù phòng thoải mái Mà có sự tồn tại của anh Nhiệt độ không khí tự dưng ngưng động Ba năm qua, chưa cùng anh xuất hiện. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Cô sững sờ, không biết phải làm sao. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh vang lên trên đỉnh đầu cô. Tại sao không nói cho tôi biết? Cô nghi ngờ ngước mắt lên. Gì cơ? Anh đau khổ nói ra sự thật. Khi còn bé ở trại trẻ mồ côi, người thật sự đã cứu tôi là em. Anh đã hỏi mẹ của anh. Mẹ anh thừa nhận lúc ấy có nhìn thấy hạ tử du Nhưng mẹ anh hoàn toàn không ngờ rằng Người cứu anh lại là hạ tử du Cô sững sốt một giây Sau đó chậm rãi rũ mi xuống Yên lặng không nói Tại sao? Trong quá khứ em có nhiều cơ hội như vậy Nhưng em lại chưa bao giờ nhắc tới chuyện này với tôi Nhiều năm sau cô mới dám trấn định Nhìn thẳng vào đôi mắt đen u ám đó của anh Tôi có rất nhiều cơ hội sao? Sau khi cô ra tù Mới biết anh chính là cậu bé năm đó được cô cứu Nhưng khi đó cô có thể nói gì với anh đây? Tiết lộ chuyện này Cho dù tình cảm của anh và cô có thể thay đổi Cũng không tự nhiên sinh ra tình yêu Huống chi cô còn có thể làm hại tới đường hân Anh tức giận đấm vào vách tường. Cô sững sờ, nhìn thấy trên nắm tay siết chặt của anh đều là máu. Tay anh chảy máu kìa. Nhìn thấy màu đỏ rơi người, cô cảm thấy sợ hãi theo bản năng, nên lập tức xoay người, muốn đi tìm băng và cồn. Cô chỉ định băng bói cho anh. Lúc này, cho dù đổi lại là bất cứ ai bị thương, cô cũng sẽ làm như vậy. Vậy mà, lúc cô xoay người, Lại bị anh kéo vào Vô tình cô đụng trong ngực anh Hơi thở thoang thoảng phả lên cô Một tiếng thống khổ trầm thấp Cô gần như không nghe được Tại sao? Cô dùng cánh tay đẩy anh ra Quay đầu không dám nhìn anh Tại sao là em chứ? Cô yên lặng Hoàn toàn không đoán được Tâm tình hiện giờ của anh Anh ôm chặt cô Vùi đầu vào cổ cô Hơi thở rõ ràng nặng nề hơn thường ngày Cô không thể động đậy Mặc cho anh ôm Ngửi được mùi hương nam tính của anh Sự đau đớn đến mức không thể thở Lại kéo tới một lần nữa Trong mắt nhanh chóng ngưng tụ lại thành sương mù Cô ngại ngào nói Có, có một lần tôi muốn nói cho anh biết chuyện này Nhưng tôi đã nhẫn nhịn Môi của anh lướt qua khóe miệng cô Em nói tiếp đi. Ba năm trước, tôi cho rằng mình không sống nổi nữa. Khi biết anh hận tôi, hận đến mức có thể trơ mắt nhìn tôi chết. Tôi thật sự muốn nói cho anh biết chuyện này, bởi vì tôi không muốn anh sống tốt. Nhưng rõ ràng, cuối cùng cô đã không làm được. Im lặng một hồi lâu, giọng nói của anh khàn khàn Tại sao không làm như vậy chứ? Cố gắng xua tan màn sương trong mắt, cô cười nhẹ. Có thể là cảm thấy không còn ý nghĩa nữa. Lúc này, anh buông cô ra, đưa mắt nhìn cô thật lâu. Cảm thấy không có ý nghĩa, hay là không muốn làm cho tôi khó chịu. Cô xoay mặt nhìn ngoài cổ sổ. Không có ý nghĩa. Anh lôi cô trở lại. Nhìn tôi đi. Đáy mắt có tràn ngập hơi nước. Cô vẫn nhìn anh như vậy, rất buồn, rất mệt mỏi, rất khó chịu, rất không thích, rất ức ức. Tại sao phải ép cô chứ? Anh trầm tư một giây, đôi mắt đen quá chặt đôi mắt sụn nước của cô. Không muốn làm tôi khó chịu. Anh nói hộ cô. Cảm giác không thể che giấu, làm cô cảm thấy nhục nhã. Cô cắn răng hất anh ra. Đàm dịch khiêm, chuyện đến nước này. Anh còn tự tin và kiêu ngạo như vậy sao? Thế giới này không chỉ có anh Không có anh Hạ tử du tôi Không phải không sống nổi Tay anh siết chặt cô thêm Hồi ức trong đầu Làm cô không ý thức được Đau đớn ở cổ tay Nhớ lại chuyện 3 năm trước Anh có thể lạnh lùng Mà đối diện với thời khắc cô cận kề cái chết Đấy lòng cô càng thêm khó chịu Tất cả thống khổ ức ức trong lòng Chợt hóa thành bi phận sắc bén Cô gặn câu từng chữ Ba năm sau gặp lại anh Sợ dĩ tôi bằng lòng chủ động chào hỏi anh Bởi vì tôi biết giữa chúng ta không còn gì nữa Nếu như tôi trốn tránh anh Sẽ lại làm cho cả thế giới tưởng rằng Hạ tử du tôi không có đàm dịch khiêm anh Thì không thể sống được Cho nên bây giờ tôi nói cho anh biết Đàm dịch khiêm hỏi bé tôi cứu anh không là gì cả, dù cho lúc này anh có ý kiến gì, tốt xấu gì, tôi cũng không chịu nổi. Tôi chỉ cầu xin anh, cách xa tôi một chút, tôi không bao giờ muốn dây dưa với anh nữa. Khi cô nói hai từ dây dưa, sức lực trên tay anh càng mạnh thêm. Cổ tay của cô dường như sắp bị anh bóp vỡ đến nơi. Cơn đau lập tức truyền tới, nhưng cô rất cố chấp không kêu rên một tiếng, cứ kêu ngạo quật cường như vậy mà nhìn chăm chăm vào anh. Khi cô cho là anh thật sự sẽ bóp vỡ cổ tay của cô, thì anh bắt đầu buông cô ra, từng chút, từng chút một. Cô thừa dịp anh nói lỏng, lập tức rút tay về, thân thể yếu ớt, đùi về vách tường phía sau, cảnh giác nhìn anh. Họ bắt đầu chìm vào im lặng, tỉnh mịch dường như đang trốn tránh đáy mắt trong veo của cô, anh nghiêng đầu qua một bên. hồi lâu sau, anh mới nhìn cô bằng ánh mắt đã trở nên u ám. em có biết không? ba năm nay tôi cũng nghĩ nếu như gặp nhau nữa, em có cần oán trách tôi không? hai ta sẽ như thể bạn bè cũ bình thường, hay là em sẽ vẫn hận tôi? nghe xong lời nói của anh, cô yên lặng. Anh xoay người, cuối cùng rời bước. Khi ra đến cửa, anh nói cho cô biết. Thật ra có lúc, tôi cũng ngây thơ như vậy. Tại Los Angeles, phi trường tư nhân. Đàm dịch khiêm vừa bước xuống bậc thang máy bay. đang nhất thuần vẫn ngồi trong xe chờ đàm dịch khiêm, liền gấp gáp lao ra khỏi xe. Dịch khiêm, em lo quá, anh vừa nhận được điện thoại liền ngồi máy bay rời khỏi. Em không gọi điện thoại cho anh được Chị Dư cũng không liên lạc được với anh Nên em liền chạy tới sân bay chờ anh Đang Nhất Thuần ôm Đàm Dịch Khiêm Đáy mắt tràn ngập vẻ lo lắng Sau đó là vui sướng Đàm Dịch Khiêm yên lặng Mặt cho Đang Nhất Thuần ôm Đang Nhất Thuần tựa vào bả vai Đàm Dịch Khiêm Nụ cười từ từ tràn ra trên mặt Hôm nay những phóng viên kia vẫn đuổi theo em Hỏi nguyên nhân anh và em tổ chức họp báo đúng hẹn Em vẫn chưa trả lời phóng viên Bởi vì sợ anh có thể có chuyện muốn thay đổi Ánh mắt đàm dịch khiêm phóng ra xa Môi mỏng nói hờ hững Nhất thần. Đang nhất thường nghe ra vẻ khác thường Trong giọng nói của đàm dịch khiêm Nghi ngờ ngước mắt lên Sao? Anh đã đi gặp cô ấy Là ai? Đan Nhất Thường mới đầu không phản ứng kịp Khi nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi Mỗi khi Đàm Dịch Khiêm nghĩ tới hạ tử du Thì cánh tay Đan Nhất Thường đang ôm Đàm Dịch Khiêm Chợt cứng ngắt, hạ xuống Cô trừng lớn trong mắt, không dám tin hỏi Anh đi gặp vợ trước của anh sao? Đàm Dịch Khiêm không phủ nhận Đan Nhất Thường đột nhiên hưng phấn nói Ôi trời, Dịch Khiêm Anh rốt cuộc cũng chủ động đi tìm vợ trước của anh rồi. Cô ấy nói thế nào? Có phải hai người đã làm hòa không? Em biết ngay mà, vợ trước của anh chắc chắn vẫn còn rất yêu anh. Em đoán đúng rồi. Không. Như thể không muốn nói chuyện mà nói một chữ. Đàm dịch khiêm đã bước chân rời đi. Đang nhất thường giật mình, bỗng chốc vội vã đuổi theo đàm dịch khiêm. Dịch khiêm, anh nói vậy là sao? Hết chương 131, chuyện được phát hồng hạnh. Chương 132, tất cả tiền cô đều quyên cho cô nhi viện. Đàm dịch khiêm không có mở đèn, ngồi ở trên ghế sofa. Ánh sáng mơ hồ ngoài cửa sổ, xuyên suốt vào, chiếu rọi lên ngủ quan tuấn tú, góc cạnh rõ ràng của anh. Trong tay anh đang cầm một ly rượu đỏ, tự mình suy tư. Anh tính toán tỉ mỉ, có sở trường về mặt tư tưởng, nhưng cuối cùng lại đấu không được sự trêu chọc của trời cao. Nếu như khi còn bé, không có lần ngoại ý muốn bị thương đó, có lẽ kết cục giữa anh và cô không phải như ngày hôm nay. Bọn họ mặc dù đều cùng tồn tại trong một thế giới, nhưng hai người xa lạ, vĩnh viễn không có khả năng tương giao, có lẽ cũng sẽ tốt hơn bây giờ trời cao cố ý đang hành hạ anh, muốn để anh tự tay, dùng lưỡi dao sắc bén, tùng xẻo trên chính da thịt của mình, xé toạt xa mỗi một vị trí trên thân thể anh. Từng mảnh từng mảnh, khiến anh thương tích đầy mình. Cuối cùng, mỗi một chỗ thần kinh toàn thân, đều đang cảm thấy đau đớn, đến hít thở không thông. Đúng vậy, giờ phút này, Anh giống như đang cầm dao tự giết chính mình Trái tim như đang bị đục khoát Đau đớn từ trong tim Lan tràn khắp nơi trên cơ thể Bất chợt, anh nở nụ cười Trong bóng đêm Nụ cười của anh vẫn lạnh lẽo và u ám Nhưng không hiểu sao Lại còn có một chút thê lương Hạ tử du Thế nhưng lại chính là ân nhân cứu mạng của anh Hạ Tử Du thế nhưng lại chính là ân nhân cứu mạng của anh Trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại sự thật này Nụ cười bên môi lại càng thêm chế diệu và mỉa mai Anh không phải chế diễu cô Cũng không phải là trời cao Mà chính là anh Anh tự cho rằng mình thông minh Làm bất cứ chuyện gì cũng theo thói quen nắm giữ Trước hết những sự việc Không từ thủ đoạn nào, cũng không vì những chuyện anh đã làm mà cảm thấy hối hận. Duy chỉ khi gặp cô. Anh không thể không thừa nhận, trời cao đã sớm chuẩn bị sắp đặt anh. Từ giây phút khi còn bé, gặp nhau ở cô nhi viện. Cô đã định trước là anh cả đời này đều tính sai. Năm năm trước, muốn tận mắt nhìn thấy cô rơi vào địa ngục. Nhưng khi biết cô có thể phải mất mười mấy năm tuổi xuân ở trong nhà tù Lần đầu tiên anh tính sai Chính là sai người sửa án thành hai năm Hai năm sau, không ai biết Thì ra anh cũng biết sợ hãi Nhưng lại không dám cho phép bất cứ ai Nói cho anh biết tình hình có liên quan đến cuộc sống của cô ở trong tù Bởi vì mỗi một lần nhớ tới cô Tìm anh đều sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, sớt đau. Sau khi ra tù, cô tìm đến anh. Anh hạ quyết tâm phải hoàn toàn gạt bỏ cô ra khỏi thế giới của mình. Bởi vì, tìm đúng cô, anh thừa nhận từ đầu đến cuối. Anh đều chỉ suy nghĩ muốn cô trả lại mọi thứ mà cô đã nợ đường hân. Nếu nợ cô thiếu đường hân đã trả xong, anh cũng không nên để giữa bọn họ có bất kỳ sự dây dưa nào. thế nhưng anh lại tính sai một lần nữa. bọn họ căn bản không có cách nào thoát khỏi vướng mắc. anh đã xem nhẹ thái độ cô trong đợi và hai chữ tình cảm. hóa ra đối với người chưa bao giờ giao thiệp với tình cảm như cô mà nói, một khi bước chân vào rồi thì không dễ dàng có thể thoát thân được. Thời điểm cô ở trong tù, cô rõ ràng đoán được tất cả những việc cô đã trải qua hôm nay, có thể là do anh làm. Nhưng cô vẫn cố chấp lựa chọn tin tưởng anh. Cho dù ở trong tù gian khổ như vậy, vẫn sinh ra đứa nhỏ. Dù cho chịu đựng nhiều lời đồn đại, cô chỉ muốn ôm nghi vấn trong lòng, khát khao chính miệng hỏi anh. Anh thừa nhận, Khi thấy cô gầy yếu không thể tả, xuất hiện ở trước mặt, anh cảm thấy mình giống như bị một lưỡi đau sắc bén, cắm thẳng vào trong tim. Bởi vì không dám đối diện với cảm nhận chân thật ở trong lòng, anh đã nói ra lời nói tuyệt tình. Dùng phương thức vô cùng tàn nhẫn, làm tổn thương cô đến mức thương tích đầy mình. Cuối cùng, cô mang theo chút tự ái duy nhất, cao ngạo xoay người rời đi. Sau đó anh mới biết Ở trong tù Cô thế nhưng chỉ ở đáy lòng sự mong mỏi Chỉ cứ thế kiên cường Mà sinh ra đứa con của bọn họ Nhưng khi gặp mặt Cô lại không nói với anh Dù chỉ một chữ Có đứa nhỏ Là anh lại tính sai lần nữa Bởi vì đứa nhỏ Anh và cô Một lần nữa bị trói cột chung một chỗ Bởi vì hiểu rõ duyên phận cả hai, cho tới bây giờ cũng chỉ là một kế hoạch được sắp đặt trước. Thời điểm nhìn thấy đứa nhỏ, anh cũng chỉ có thể vui sướng ở đáy lòng. Lời nói vô kể, nhưng không cách nào biểu lộ ra nổi sự yêu thương với đứa nhỏ. Nói cho cùng, anh sợ nhất nhìn thấy đứa nhỏ cả đời này không thể vui vẻ, trưởng thành trong gia đình hoàn thiện. Chính là người đã khởi xướng gây ra một kết cục tàn nhẫn này. Anh lần đầu tiên cảm thấy, mình rơi vào tình cảnh lúng cúng cùng bối rối. Đứa con của anh, một đứa bé chỉ hơn một tuổi, rất lanh lợi, đáng yêu. Nhưng vừa mới chào đời, đã gánh vác ân oán khúc mắt của đời trước. Anh có thể cảm nhận được, đứa nhỏ tương lai thăng trầm và mệt mỏi. Cũng giống như anh, đã từng đau khổ gánh vác ân oán của đời trước để lại. Lần đầu tiên, anh cảm thấy được nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có. Anh sợ nhìn thấy cô, sợ nhìn thấy đứa bé này. Càng sợ tương lai, anh còn cần phải buông tay để đứa nhỏ đi theo cô. Đứa nhỏ là vô tội, anh có thể lựa chọn, chính là cố gắng cho đứa nhỏ một cuộc sống yên ổn, an nhàn. Mà anh hiển nhiên không phải là người thích hợp Có thể chăm sóc đứa nhỏ Huống chi Nếu như anh thật sự cướp đi đứa nhỏ này Cô nhất định sẽ liều mạng cùng anh Cho nên Anh cố ý buông tay Quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ Cũng danh chính ngôn thuận Đưa cho cô một khoản tiền khổng lồ Mong muốn cô có thể mang đến cho đứa nhỏ Một cuộc sống tốt hơn Sự thật chứng minh Cô đạt được quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ Cuối cùng cũng đã có nụ cười Mà thời gian kéo dài đến nửa năm Anh dù có biết rõ người phía sau trợ giúp cô Chính là Kim Nhật Nguyên Người gần như đã từng làm hại gia đình bọn họ Cửa nát nhà tan Anh vẫn như cũ Không muốn cùng Kim Nhật Nguyên Đối mặt cạnh tranh vì cố kỵ đến cô Anh thừa nhận cho tới bây giờ Anh cũng không phải là người tốt bụng gì Anh có sự gian ác và xảo quyệt của thương nhân Anh cũng không đối xử tử tế với người đối địch cùng anh Nhưng lúc đó lại có thể bỏ qua cho Kim Nhật Nguyên Còn có nguyên nhân quan trọng Là vì lúc đó anh đã biết chuyện cô khi còn bé Mạo danh thế thân là khởi nguồn từ tình thương của mẹ Mà cô khổ tâm suy nghĩ Có khoảng thời gian rất lâu Anh nghĩ tới việc đi tìm cô, nhưng mỗi lần khi anh dừng xe, ở nơi có thể nhìn thấy cô sinh hoạt. Cuối cùng, anh có thể trông thấy cô và đứa nhỏ, sống thoải mái, thanh thản. Mọi thứ dường như đều cho thấy cô đã quên hết đau thương, triển khai cuộc sống mới. Mà sự xuất hiện của anh có lẽ sẽ chỉ làm cho vết sẹo đã khép miệng của cô một lần nữa lại mở ra. Nhìn thấy thời gian, cô ở bên cạnh Kim trạch hút Vui vẻ, hạnh phúc Anh cuối cùng nghĩ cứ như vậy đi Buồn tha để cô đi Nếu cô cứ thế, quên được chuyện trước kia Không buồn không la, tiếp tục cuộc sống mới Lựa chọn này là tốt nhất cho cô Không ai ngờ tới Cuộc sống như thế trôi qua không được bao lâu Kim Nhật Nguyên lại tạo ra một màn dữ tận Anh có từng nghĩ tới, bỏ qua cho Kim Nhật Nguyên. Bởi vì ân oán đời trước, không ai hiểu rõ được, ai đúng, ai sai. Nếu như Kim Nhật Nguyên thật sự xem trọng tình thương người cha mà bảo vệ cô, anh sẽ cất giấu những ân ân oán oán đó vĩnh viễn. Ít nhất, nửa đời sau, cô vẫn có thể có được tình thương lâu dài của cha. Nhưng mà, Kim Nhật Nguyên rách tâm bất lương. Cuối cùng buộc anh phải thiết lập cạm bẫy. Anh bất chấp tất cả dẫn cô trở về bên cạnh mình. Anh chỉ vì muốn có điều kiện để cho mẹ con cô được thoải mái an nhàn ở bên cạnh anh. Vốn tưởng rằng một cuộc bảo vệ, nhưng cuối cùng chuyện đơn giản lại biến thành ra những chuyện phức tạp khác. Anh không có nghĩ tới cô sẽ đi điều tra quá khứ mẹ cô. Cũng không có nghĩ tới Về sau đụng phải cô Tất cả lý trí cùng tỉnh táo của anh Đều mất đi hiệu lực Bí sở cô cố ý tiếp cận Nhưng anh lại không thể khống chế Cô đối với anh mà nói Giống như một loại hoa anh túc xinh đẹp Bí sở có thể sẽ sinh ra mê hoặc Và ảo giác Anh vẫn không kháng cự được Sự tiếp cận đó Mà nếm thử Mặc dù hiểu rõ Anh cuối cùng có thể là tự nhóm lửa, thiêu đốt chính mình. Cô trình diễn rất giống như thật. Có lúc nhìn dáng vẻ điềm tĩnh, yên ổn của cô khi ngủ. Anh còn nghĩ giờ khác này cứ tiếp tục đứng im, vĩnh viễn thêm nữa cũng rất tốt. Buổi tối khi anh hôn cô, cô rõ ràng đang ngủ, mờ mờ màng màng, có lúc vẫn còn biết đáp lại anh. Tiện thể đang ngủ, còn thì thào với anh vài câu. Cô là thật dũng tâm đến gần anh. Chân thật đến nổi, ngay cả anh có lúc cũng không phân biệt được. Thế nhưng, anh lại cứ u mê như vậy. Anh cố gắng giữ lại cô. Cho nên từ trước đến nay, lần đầu tiên học được cách giải thích với người khác. Anh cho rằng cô đã thật sự tin anh. Anh bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của bọn họ, bắt đầu suy tính dẫn cô đi đâu trăng mật. Mặc dù sau đó, anh đã nhận thấy được cô đang dùng kế hoãn binh để trì hoãn thời gian. Tâm tư cô, từ đầu đến cuối, đều muốn rời đi, không có thay đổi nào cả. Anh vẫn muốn cho đôi bên một cơ hội, dù cha, anh còn phải đối đầu với áp lực từ phía mẹ mình. Nhưng cho dù đã dốc hết khả năng Mà cố gắng như thế Đêm hôm đó Cô vẫn lựa chọn ngồi lên xe kim trạch hút Rời đi Anh trước đây không biết cái gì Gọi là chán giường và vô lực Nhưng vào giây phút Xuyên qua cửa sổ Nhìn thấy cô rời đi Anh cũng chỉ có thể từ từ Kéo rèm cửa sổ lại Ngay cả một câu ngăn cản Cũng không thể nói ra Lần đầu tiên Anh cảm nhận được hai loại cảm giác suy sụp này Đúng vậy, anh có thể nói gì đây? Một câu thật xin lỗi Vĩnh viễn không thể đền bù cho những tổn thương Mà anh đã từng gây ra cho cô Hơn nữa, ngày hôm nay Cô đã không còn quan tâm đến bọn họ Cho nên, anh để cô đi Anh tự tin Bởi vì cô đã lựa chọn lặng lẽ rời đi Là bởi vì cô cuối cùng vẫn còn tin anh Bọn họ không thể nào ở chung một chỗ Chỉ vì anh đã từng làm tổn thương cô quá sâu Cô vẫn là một hạ tử du mà anh quen biết trước đây Thế nhưng anh lại tính sai một lần nữa Một tờ giấy tố cáo tòa án gọi anh lên tòa Không có một giây chậm trễ Cô đầu tiên đến Las Vegas Để giải quyết chuyện đơn phương ly hôn Sau đó lấy lại được chứng cứ Lần lượt trình lên tòa án Cô là người đi ra cuối cùng Tự mình ra tòa Bức bắt bọn họ tranh cãi thẩm vấn Ở trên tòa án Lần đầu tiên tòa án thẩm vấn Anh nhìn cô Một cái chết mắt cũng không có Cho dù tất cả chứng cứ của cô Đều dồn anh đến bước đường cùng Anh vẫn muốn nhìn thấy ánh mắt của cô Xuất hiện một tia cảm tình nào đó Nhưng mà không có gì cả Cô vẫn bình tĩnh Nhìn về phía quan tà tố cáo Từng hành động phạm tội của anh Tim của anh trong khoảnh khắc Giống như bị môi ra trống rỗng Không một chút cảm giác Đau cũng không biết đâu Nhất định Nhất định là báo ứng Anh sớm nên tin tưởng Thế giới này đều tồn tại báo ứng Anh không chịu được vẽ lạnh nhạt của cô đối với anh Cho nên mặt dày đến tìm cô Rõ ràng là anh muốn nói chuyện với cô Muốn hỏi cô có phải hận anh đến thấu xương Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh lạnh lùng của cô Anh không thể kiềm chế được suy nghĩ Muốn làm mất mặt cô một phen Hận không thể thắt cổ cô lại Để cô biết anh không vui đến cỡ nào Nhưng cuối cùng Anh không thể nào nổi giận được với cô. Những lời vừa nói ra trong cơn giận dữ. Trong lòng lại đau đớn, giống như có đám lửa lan truyền. Nhìn thấy cô, ngay cả ý muốn gần thêm chút nữa, anh cũng không đủ dũng cảm bước tới. Lòng anh đau đớn không thể diễn tả được thành lời. Lúc ấy mới biết được, thì ra cô sợ anh đến như vậy. Trong khoảnh khắc cô muốn bỏ trốn, Anh tức giận muốn bắt lấy cô Nào ngờ Trong lúc va chạm vào nhau Anh không cẩn thận Làm cô bị thương Nhìn dòng máu tươi chảy ra giữa đùi cô Anh phóng xe như điên Bằng tốc độ nhanh nhất có thể Đưa cô đến bệnh viện Lúc ở trong bệnh viện Anh dường như mất đi sự tỉnh táo Mắn tất cả các bác sĩ y tá Có mặt một trận Nhưng quả thật Anh rõ ràng mới là người nên xuống địa ngục hơn bất kỳ ai khác. Lúc biết tình cô đang mang thai, trong đầu anh thoảng qua hình ảnh của chính mình. Đó là một nhà bốn người, ấm áp, hòa thuận, vui vẻ. Anh không bao giờ đối xử tệ bạc với cô nữa. Nguyện ý không bao giờ để cô phải mang vẻ mặt đau thương nữa. Anh rất muốn giống như những tháng ngày trước đây. Anh ôm cô ngồi ở trên đùi anh. Anh nói, phải sống thật tốt từng ngày Anh nghĩ muốn sống thật tốt từng ngày Chỉ có một nhà, bốn người bọn họ Không có phiền não của đời trước Không có ân oán của quá khứ Giống như bọn họ mới quen nhau Cố gắng chăm chỉ kinh doanh nửa đời sau của bọn họ Ước nguyện trong khoảnh khắc ấy tin tưởng ông trời an bài Để anh dành nửa đời sau bù đắp cho cô Dù cho trước đây, anh không hề nghĩ rằng Anh sẽ có tình cảm mãnh liệt với một người phụ nữ Muốn giữ người phụ nữ ấy ở bên cạnh đến như vậy Cô không chấp nhận anh Lúc thân thể đang cực kỳ mệt mỏi Vẫn bất chấp tất cả để từ chối anh Thậm chí còn dùng cả bình nước sôi nóng ra sức đập vào người anh Tất cả chỉ vì muốn chống đối lại anh Anh nghĩ Nếu như ngày đó không phải anh mặc âu phục Bình nước nóng kia Cuối cùng chỉ làm đỏ lưng anh Có lẽ vết thương của anh sẽ nghiêm trọng Cô vẫn sẽ chẳng quan tâm tới anh Nhìn bộ dạng kháng cự của cô Anh chỉ là tức giận tuyệt tình Nói bỏ đứa trẻ đi Ai ngờ cô lại cho rằng đó là thật Đó là cơ hội thoát khỏi anh Dễ dàng như vậy Nhanh chóng như vậy Liền dứt khoát tiên quyết phẫu thuật phá thai Anh không biết cô đã hận anh sâu đến tận xương tủy Mà ngay cả một giây Đối với đứa con trong bụng cũng không có Phẫu thuật sinh non Cô ở bệnh viện ba ngày Liền đến tòa án thẩm vấn lần nữa Mặc cho thái độ của mọi người bên cạnh anh sốt sột vô cùng phẫn uất cùng nhục mạ Cô vẫn bình tĩnh như trước Cho dù lần này Ở trên tòa án thẩm vấn Anh lặng lẽ thanh minh cho bản thân Cũng đôi ra Bảy năm trước Lúc ở nơi cảnh sát có ghi chép Ngày tìm đến cô nhi viện Viện trưởng đảm nhiệm hiện tại Làm chứng cho anh Thế nhưng trước sau Anh vẫn không tìm thấy một tia hối tiếc Cùng khó chịu Trên gương mặt bình tĩnh Tự nhiên của cô Anh sốt cuộc cũng đã hiểu được Cô thật sự không còn là hạ tử du của hai năm trước Cô đã sớm biết là anh hại cô phải ngồi tù Tình cảm của cô đối với anh đã tan thành mây khói Giữa bọn họ dường như có lẽ đã không có cách nào quay trở lại nữa Anh có thể hiểu được Cho dù bất kể cô có quyết định như thế nào Mặc dù Muốn đưa anh vào con đường chết, cô cũng không có lỗi. Dù sao, chính anh là người đã trêu chọc trước. Sau khi anh rời thành phố Y, vốn dĩ anh cũng muốn bọn họ kết thúc như vậy. Cùng thủ đoạn sang lẫn âm mưu và dối trá, cũng sẽ kết thúc. Nếu cô cảm thấy như vậy là tốt, vậy thì cứ như thế đi. Khoảng thời gian này, Kim Trạch Hút vẫn luôn ở lặng lẽ bên cạnh cô Anh biết cô đối với Kim Trạch Hút Có một phần cảm động Cho nên anh đem phần giấy thỏa thuận ly hôn gửi cho cô Anh nghĩ có lẽ tương lai không lâu Cô sẽ gấp gáp cần có được phần thỏa hiệp này Lúc cô ký nghe Aston nói Ánh mắt cô không hề sung động Lúc ký chỉ đang lo lắng cô có thể không được chia tiền hay không? Anh trong đáy lòng cũng phủ nhận cô là người như vậy, nhưng thật sự anh có thể thấu hiểu cô được mấy phần chứ? Nhưng chính là kết cục tuyệt vọng như vậy. Khi thỏa hiệp một hạng mục quan trọng, thì nhớ lại cô ở thành phố Y. Anh thế nhưng lại phái lệ, quên mất bản tính thương nhân. Không có thi hành hạng mục ít lợi tốt nhất Los Angeles. Ngược lại, chọn ở lại thành phố Y. Mà hạng mục vốn đã sắp đặt kế hoạch xây dựng thời hạn nửa năm. Nhưng anh lại thương lượng. Trao đổi với người cùng hợp tác dùng một năm. Anh dùng một lý do như vậy để tự thuyết phục mình đến thành phố Y. Giống như đang hy vọng cách gần cô hơn một chút. Thật trùng hợp. Ngày đầu tiên anh vào thành phố Y Anh và cô vô tình gặp lại nhau Tình cảnh tái hiện Trong giây phút bốn mắt nhìn nhau Ánh mắt anh liếc thấy xe của Kim Trạch Hút Theo sát ở phía sau xe của cô Anh cuối cùng lựa chọn Không để ý đến cô nữa Mấy năm nay anh luôn nghĩ nhưng Ở trước đèn giao thông gặp nhau Nếu anh có thể đi xuống xe Bất chấp tất cả Giữ cô ở lại bên mình Hoặc là cô sẽ giống như lần trước Lớn tiếng gọi tên anh Nếu bọn họ đều xuống xe Không biết kết cục của bọn họ sẽ như thế nào Anh từng nghĩ qua Có lẽ sẽ có một kết cục tốt đẹp Nhưng sau khi liễu nhiên gặp chuyện không may Anh cũng không còn nghĩ như vậy nữa Buổi tối Cái hôm bọn họ gặp nhau trước đèn giao thông, anh nhận được điện thoại của chị Dư, Liễu Nhiên bởi vì không có nhìn thấy cô mà lựa chọn tuyệt thực. Đêm đó, anh liền chạy về Los Angeles. Nhưng bất kể anh có dụ dỗ như thế nào, cho dù mọi người bên cạnh nghĩ ra nhiều cách để làm cho Liễu Nhiên vui vẻ, nhưng con gái của anh vẫn không nói lời nào, cũng không chịu ăn gì cả. Đứa nhỏ vẫn không ngừng khóc lóc, luôn cầu xin anh. Ba, con muốn mẹ. Anh lần đầu tiên cảm nhận được, tim mình như bị dao cắt. Nước mắt của đứa nhỏ làm anh nhớ lại ngày trước. Thân làm cha, anh phải cho đứa nhỏ một gia đình hoàn chỉnh. Mà không phải khiến đứa nhỏ còn bé như vậy, đã bị bóng ma bịch kính tuổi thơ. Anh càng vô cùng sợ hãi. Cho nên, đến ngày thứ ba, lúc đứa nhỏ vẫn khóc sòng, anh nhờ chị Dư đi tìm cô. Trước cửa phòng trọ của cô, chị Dư chỉ thấy vẫn là Kim Trạch hút tới mở cửa. Chị Dư nhiều lần bị cự tuyệt, đợi đến lúc chị Dư trở lại Los Angeles. Liệu nhiên, bởi vì liên tục nhiều ngày không ăn cơm, nên thân thể suy yếu, thậm chí còn sốt cao. Mặc dù bị sốt cao, Nhưng vẫn mơ hồ gọi tên cô sốt cao tuy đã giảm Nhưng ngày càng khép kính Suốt mấy ngày Không chịu ăn cơm Cũng không chịu nói lời nào Cuối cùng Anh một mình đến thành phố Y Ngày hôm đó đến thành phố Y Thì trời đã khuya Xe của anh dừng lại dưới nhà trọ của cô Anh hạ cửa kính xe xuống Ánh mắt thoáng thấy hình ảnh cô và Kim Trạch hút thân mật ở trước cửa phòng nhà trọ. Anh vẫn nhớ rõ, lúc cô nhón chân lên, Hôn trán kim trạch húc, cô cười thật ngọt ngào, thật rạng rỡ. Anh không đành lòng quấy rầy, ngay lập tức liền lái ô tô rời đi. Sau ngày đó, Liễu Nhiên trước sau vẫn ở trạng thái khép kín, cũng không chịu ăn cơm. Thân thể gầy yếu khiến cho người làm cha như anh Cũng không đành lòng đối mặt Sau đó Anh đã tìm đến bác sĩ tâm lý trẻ em tốt nhất Los Angeles Người này chính là Đan Nhất Thuần Nhất Thuần thật giống như một thiên sứ giáng trần Cô thông minh kỳ lạ Đơn Thuần thiện lương Lần đầu tiên Liễu nhiên nhìn thấy Đan Nhất Thuần Liền vui vẻ Chịu ở chung cùng với Đan Nhất Thuần Dùng hết thời gian nửa năm tiếp cận Nhất Thuần hoàn toàn chữa khỏi bệnh cho Liễu Nhiên. Liễu Nhiên đã có lại dáng vẻ hoạt bát đáng yêu. Từ đó, Nhất Thuần và Liễu Nhiên cũng bắt đầu thiết lập khác sâu thêm tình nghĩa. Rồi sau đó, Nhất Thuần bước vào làng giải trí. Tình đồn, anh cùng với Nhất Thuần là người yêu, nhanh chóng lan truyền. Từ đó về sau, anh sửa lại tên Liễu Nhiên. Bất cứ tin tức gì liên quan đến cô, anh không còn chú ý. Anh tin rằng, bọn họ đã hoàn toàn đem đối phương loại bỏ ra khỏi thế giới của mình. Gặp nhau ở Mèo, anh quả thật bất ngờ. Ở bờ biển thiển thủy lúc thấy cô đi về phía anh. Anh cho rằng với cá tính của cô, cô sẽ quay đầu bước đi. Nhưng không phải vậy, cô bình tĩnh. Tự nhiên đến gần anh, gật đầu chào hỏi, ung dung tự nhiên. Giây phút đó, không hiểu sao trong lòng anh dâng lên một cơn tức giận. Anh cố gắng kiềm chế. Trong lòng hiểu rõ, anh không thể gặp lại cô. Nhưng cách đây ba năm, sự việc không còn như vậy nữa. Giữa bọn họ đã có khoảng cách quá xa. Tại sao trong lòng anh còn có thể xuất hiện tức giận chứ? Gặp lại gặp mắt quen thuộc ở sân khấu kịch Nhưng anh không tin vào mắt mình Trong đầu vẫn còn lưu luyến một chút chờ mong Cũng bởi vì anh từng mong chờ tia hy vọng này Anh đã không giữ được bình tĩnh mà bay đến meo Lúc nhìn thấy gian phòng kia Không hiểu sao anh lại nhớ đến cô Rõ ràng không hề xác định Trong đáy lòng giống như được chỉ dẫn nhận định Cô đang ở trong phòng Đã lâu rồi, từ đáy lòng anh Chưa từng dâng trào một sự hưng phấn Không giữ được bình tĩnh Khiến sâu trong lòng anh Một lần nữa kích động Nhưng ngay một giây sau Cô cùng Kim Trạch hút Thân mật xuất hiện ngay trước mắt anh Sự thật chứng minh Tất cả đều là ảo giác của anh Mặc dù căn phòng đó Cuối cùng chứng thực Thật sự là của cô ở Anh cũng chỉ nghĩ ra cách Muốn phá hủy nó Muốn lại gần Nhưng không thể đến gần Cách xa rồi Lại có nhiều chuyện khiến bọn họ dây dưa Ở chung một chỗ Tận đáy lòng Anh đang cười khổ Thế nào anh lại không nghĩ tới Ba năm sau Anh lại vẫn ngây thơ mà nghĩ Cho rằng kết cục của bọn họ Có thể sẽ xoay chuyển Cho nên Trong sự kiện bị rô tạo ra tai nạn xe cộ Anh cảm thấy không có bất kỳ ý nghĩa gì hết Mất đi cuối cùng vẫn mất đi Bọn họ không có sai Sai lầm chính là thời điểm gặp sai người Một hơi uống cạn sạch rượu đỏ trong ly Để ly rượu xuống Đàm dịch khiêm cầm điện thoại di động lên Gọi vào số chị Dư Chị Dư ngay lập tức bắt máy Vẫn cung kính trước sau như một Tổng Giám Đốc Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói một câu Chị điều tra cho tôi Tất cả tiền bạc của Hạ Tử Du Trong những năm gần đây như thế nào Chị Du thoáng dốc giật mình ngạc nhiên Không dám xác định hỏi Sao? Tổng Giám Đốc Cậu bảo tôi điều tra Hạ tiểu Thư Là Hạ Tử Du hả? Đã ba năm Chưa từng nghe tới Đàm Dịch Khiêm nhắc đến cái tên này Chị Dư cảm thấy thật ngoài ý muốn Đàm Dịch Khiêm cũng không trả lời câu hỏi của chị Dư Lập tức nói thẳng Trong vòng nửa tiếng cho tôi đáp án ngay Anh muốn biết cô đã có tiền Tại sao còn muốn làm việc ở mail chứ? Chị Dư sững sờ Tút tút trong điện thoại di động Xác nhận Đàm Dịch Khiêm mới vừa rồi nhắc tới chính là Hạ Tử Du. Chị Du lập tức bắt tay điều tra. Không tới nửa tiếng sau, chị Du đã gọi điện thoại cho Đàm Dịch Kim. Đàm Dịch Kim ấn xuống nút nghe, bên tai bắt đầu truyền đến kết quả điều tra của chị Du. "Tổng giám đốc, trên tài khoản của Hạ tiểu thư, tổng cộng có hai khoản lớn thu và chi. Hai khoản lớn thu theo thứ tự là 3 năm trước đây, Anh gửi vào 1 tỷ tiền nuôi dưỡng Cùng với sau đó là 2 tỷ chi phí ly hôn Nhưng mà, cùng năm đó Hạ Tiểu Thư đã chia ra hai khoản thu này Cô ấy dùng danh nghĩa của cậu À, dùng danh nghĩa của cậu Toàn bộ đều quyên tặng cho nhiều cô nhi viện ở thành phố Y Chị Dư ngập ngừng một chút Chỉ là vì lúc nhìn thấy tài liệu điều tra được Cô đã cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hết chương 132 Chuyện được phát trên website chuyện.mút.vn.com Hồng Hạnh Chương 133 Hai lần ôm hôn trên bờ biển Em có biết không? Ba năm nay tôi đã từng nghĩ Nếu như gặp lại nhau Em có còn oán trách tôi hay không? Giống như bạn bè cũ bình thường Hay là em vẫn sẽ hận tôi như trước đây Thật ra, có đôi lúc tôi lại ngây thơ đến thế Hạ tử du tựa vào đầu giường Trong đầu lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần lời nói của anh Nước mắt cô bắt đầu không kiên nể gì Mà rơi xuống Tại sao? Cô chỉ muốn trải qua cuộc sống bình thường, yên lặng, nhưng lại khó khăn đến thế chứ. Cô cũng đã thử vứt bỏ quá khứ. Tại sao anh còn phải vì chuyện năm đó tìm đến cô? Anh có biết hay không, mỗi lần nhìn thấy anh, lòng của cô lại truyền đến đau đớn trái tim như bị đục khoét. Cô muốn ngấm ngầm chịu đựng, nhưng trái tim lại không thể tự kiềm chế được. Mà dâng lên từng trận chua xót, Khiến cô hết lần này đến lần khác Ở trước mặt anh Đều hít thở không thông Cô thật giận Thật là khó chịu Mỗi khi nhìn thấy anh Tận đáy lòng cô sẽ tự hỏi mình Tại sao cô khổ sở như vậy Còn anh lại có thể sống tốt như thế chứ Sự nghiệp thuận lợi Gái đẹp vây quanh Cuộc sống không có cô Anh dường như càng thoải mái hơn, bước chân vào cuộc sống hạnh phúc của mình. Nhưng mà, cô thì thế nào chứ? Ba năm nay, anh có từng nghĩ đến cô hay không? Cuộc đời cô bị anh hoàn toàn triệt để phá hủy. Chẳng lẽ, những năm qua, anh cũng không có một chút ái náy sao? Đã qua nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn nhớ rõ, dáng điệu e thẹn. Cô mặc áo cưới, ngồi ở trước gương, mong đợi hôn lễ bắt đầu. Giây phút đó hồn nhiên đến cỡ nào, khát khao tương lai xa xa. Nhưng cô làm sao cũng không ngờ được, cuộc đời của cô lại chuyển biến cực lớn theo sự việc xảy ra lần đó. Ngay từ đầu, anh đã sắp tâm dùng tình yêu tiếp cận cô, mặc dù trong đó đều là diễn trò. Nhưng... Tại sao anh có thể tàn nhẫn, làm tổn thương cô như vậy chứ? Sau khi cô ra tù, nếu như anh còn có một chút lòng thương hại, anh hẳn không nên cứ tiếp tục xuất hiện ở trong sinh mệnh cô. Mọi người đều nói anh quan tâm cô. Thật sự có nhiều lúc, cô cũng muốn tin tưởng vào điều đó, cũng muốn đem tất cả những ký ức khổ sở, không chịu nổi trong hai năm qua. Đều chôn sâu trong tận đáy lòng Đặc biệt là khi anh lựa chọn kết hôn với cô Khi cô vì chuyện mẹ mình mà lựa chọn rời đi Có trời mới biết Lúc ngồi trên máy bay Cô thật sự khó chịu đến cỡ nào Thời gian hạnh phúc sau khi cưới Là cuộc sống ấm áp Mà cả đời này cô hằng mong mỏi Cô nhớ những lúc anh dịu dàng Nhớ những lúc anh yêu thương, cưng chiều Nhưng cô từ đầu đến cuối Cũng không có một chút cảm giác an toàn nào Đàm dịch khiêm Anh là một người biết diễn trò thật giỏi sao? Thời điểm mới bắt đầu quen cô Anh rõ ràng coi cô như một kẻ thù Thế nhưng Anh lại có thể ra vẻ tự nhiên cưng chiều Cùng yêu thương cô như vậy Mà hai năm sau Bọn họ chưa từng ký kết hôn nhân. Cô làm sao? Thế nào có thể tin tưởng được anh chứ? Cô đã bị thương đến mức, trái tim thật không còn dám có bất kỳ chờ mong nào với anh nữa. Bởi vì, người đời vĩnh viễn cũng không có ai biết, cô bị anh làm tổn thương sâu đậm đến mức nào. Lần đầu tiên cô từ thích, rồi đến yêu thương sâu sắc một người đàn ông. Cô trao hết cho anh toàn bộ trái tim, thậm chí cả bản thân mình. Mỗi đêm lúc vùi trong ngực anh ngủ, cô từng cảnh kích ông trời đối với cô thật tốt. Nhưng kết quả chính là anh hãm hại cô vào tù, cho mắt nhìn cô vào tù hai năm mà chẳng hề quan tâm. Anh giống như đang tự tay, cầm một con dao sắc bén, cắm thẳng vào trái tim cô, khiến cho cõi lòng cô tan nát, đến nỗi Không có cách nào khép lại. Cô không muốn phủ nhận. Cho dù ba năm trước đây, Kim Trạch Hút không có chống đỡ giúp cô đến trả thù anh, cô có thể sẽ yên lặng rời đi. Ở trong cuộc sống sau này, đối với sự tin tưởng của anh, và cũng chính vì vậy, mà cô không đành lòng làm hại anh. Phải, đối với anh, cô không làm được tàn nhẫn giống như anh. Cô vĩnh viễn cũng không thể làm được điều đó. Sau vụ kiện cáo thua, cô bị toàn bộ thế giới khinh bị, nhớ tới lời anh từng nói ở bệnh viện. Chúng ta hãy sống thật tốt. Cuối cùng, cô suy nghĩ, thật ra, anh có thật lòng yêu cô hay không? Nhưng lúc đó, cô đã không có cơ hội đi hỏi anh. Nếu cô bỏ tự ái, đi tìm anh, đổi lấy có lẽ chính là sự mỉa mai cùng cười nhạo mảnh liệt của người đời dành cho cô. Cô chỉ có thể lựa chọn rời đi. Nếu thật sự có thể rời đi, tận đáy lòng của cô sẽ rất nhiều tiếc nuối nhưng ít nhất sẽ không đổi lấy sự đau đớn đến nát lòng như ngày hôm nay. Một người đàn ông có thể tuyệt tình trơ mắt đứng nhìn người phụ nữ đã từng cùng mình chung giường, chung gối, sắp kề cận cái chết mà lựa chọn làm như không thấy. Nếu như không phải nhờ thời gian ba năm đã sớm mài mòn từng góc cạnh đau đớn trong tận đáy lòng khiến cô chết lặng, thời điểm gặp lại anh, dù không thể cho anh một cái tác, cô chỉ sợ cũng phải lựa chọn quay đầu bước đi. Cô có thể làm được thẳng nhiên như vậy. Anh có biết, cô đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở không? Đúng vậy, cô đã từng tự hỏi mình, đàn ông như thế còn đáng giá để cho cô thương yêu, luyến nhớ nữa hay sao? Hạ tử du cô nhiều năm qua, rốt cuộc cũng chỉ là một vật chơi đùa, bị anh bất cứ lúc nào cũng có thể nắm ở trong tay. Một lần chọc giận đến anh, Đổi lấy chính là sự thù hận tàn khốc vô tình của anh. Coi như là nhìn thấy cô chết, anh cũng có thể bình tĩnh tự nhiên. Cô sao còn có thể tin tưởng vào một người đàn ông như vậy chứ? Nhưng mà, tại sao ông trời phải an bài cho cô trở thành một người phụ nữ không có tiền đồ như vậy? Nhìn bóng lưng hiu quạnh, chán nạn của anh rời đi so với lúc bị anh làm tổn thương lòng cô Cảm thấy càng thêm đau đớn. Đàm dịch khiêm, anh dựa vào cái gì bình tĩnh trình diễn ở trước mặt tôi. Còn tôi, tại sao phải không có tiền đồ mà khóc chứ? Ngay lúc này, cô bắt đầu nổi lên tính trẻ con, nâng tay lau đi nước mắt, không ngừng tràn ra từ khóe mắt. Thời điểm đang nhất thường tới đàm thị tìm đàm dịch khiêm, thì đàm dịch khiêm đã rời khỏi Los Angeles. Nhìn phòng làm việc tổng giám đốc trống rỗng, Đan Nhất thần lễ phép hỏi thăm chị Dư. Dịch kim anh ấy không có ở công ty sao? Chị Dư nhìn thấy Đan Nhất thần khuôn mặt lập tức tràn ra nụ cười hiền lành. Đan tử thư, lúc cô đến sao không gọi điện thoại trước, làm hại cô một chuyến về tay không rồi. Chị Dư cư xử với Đan Nhất Thuần cung kính như đối với tổng giám đốc phu nhân. Đang Nhất thần hỏi Dịch Khiêm đi ra ngoài bàn công việc rồi hả? Nụ cười trên khuôn mặt chị Dư Nhất thời có chút cứng ngắt À Tổng Giám Đốc, cậu ấy Tổng Giám Đốc Cậu ấy đi mail rồi Mail sao? Đó không phải là đi tìm Hạ Tử Du ư? Chị Dư lo ngại Đang Nhất thần hiểu lầm Vội vàng giải thích nói Đang Tiểu Thư Cô đừng nghĩ lung tung Tổng Giám Đốc đi mail. Có thể là tìm Kiều Tổng thôi. Cô cũng biết Tổng Giám Đốc và Kiều Tổng có giao tình không ít mà. Chị Dư chỉ muốn giúp Đàm Dịch kim hòa giải. Dù sao lòng dạ cô biết rõ, Đàm Dịch Khiêm sau khi biết được chuyện hạ tử du, quyên hết tiền cho cô nhi viện, liền lập tức ngồi thẳng phi cơ đi mail. Mà nói thật, nếu không phải điều tra tài liệu chính xác không có sự nhầm lẫn, Cô cũng tuyệt đối sẽ không tin Hạ tử Du lại lặng lẽ làm ra những chuyện này Là một bác sĩ tâm lý Đa Nhất thần liếc mắt một cái Cũng đã nhìn ra được Chị Du đang cố tình giấu giếm Nhưng cho dù hiểu rõ điều này Đa Nhất thần vẫn duy trì mỉm cười thản nhiên nói Ừ, gần đây tôi cũng có rất nhiều công việc bận rộn Chờ dịch khiêm về Chị hãy gọi điện thoại cho tôi Chị Dư gật đầu, được, chị Dư thật ra đã biết, đang nhất thuần nhìn thấu sự cố tình giấu giếm của mình, nhưng đang nhất thuần là thể hiện vẻ rộng rãi độ lượng đó, lại càng làm cho chị Dư vô cùng kính trọng. Cũng trong lúc đó, tại khách sạn Gia Rít, nữ nhân viên kích động chạy vào khách sạn, khuôn mặt như mang theo nụ cười háo sắc, thở không ra hơi, vui sướng nói, ông chủ, ông chủ, đàm tổng, đàm tổng, ông ấy đến đây rồi, đang cùng với hạ tử du thương nghị công việc của khách sạn. Tiều sở ngạn tức giận, nước mắt liếc xéo một cái, thoáng nhìn thấy bóng dáng tuấn tú đang rảo bước vào cửa chính khách sạn, nhíu lên lông mày. Tôi nói cậu nha dịch phim, gần đây cậu thường xuyên tới khách sạn của tôi, trình độ cũng gần giống như phụ nữ đi vào chợ bán thức ăn rồi đó. Nếu tối nay muốn vào khách sạn tôi ở Phí vào ở tôi phải tính song phản với cậu Hạ tử du nước mắt Nhìn thoáng qua bộ tay trang màu đen của dịch khiêm đang mặc Bước chân không tự kìm hãm được dáng vẻ như muốn chạy trốn Nhưng lại bước bách bản thân thản nhiên chủ động tới chào hỏi với anh Đàm Tổng Giờ phút này cô không thể đi Dù sao địa vị của đàm dịch khiêm Là bạn ông chủ cô, cũng không nhất định là tới tìm cô. Đàm dịch khiêm đưa mắt nhìn sang hạ tử du, rồi sau đó chuyển sang Kiều sở ngạn. Không đợi đàm dịch khiêm mở miệng, Kiều sở ngạn ngay lập tức thức thời phun ra. Hôm nay, khách vào ở khách sạn không nhiều lắm, cậu muốn dẫn vị nhân viên nào của tôi đi ra ngoài thì cứ dẫn đi, tôi coi như không nhìn thấy. Nhưng bụng dạ kêu sở ngàn hiểu rõ Khách sạn khai trương 2 năm Người nào đó cũng chưa tới một lần Sau khi biết cô em gái tự du ở chỗ này Thì giống như là đi dạo chợ bán thức ăn Cho nên lúc này làm sao có thể đến tìm hắn chứ Hạ tử du cảnh giác nhìn đàm dịch khiêm Khó hiểu Đêm hôm đó cũng đã nói hết rồi Anh còn tới đây làm gì chứ Trong mắt đen của Đàm Dịch Khiêm liếc nhìn Hạ Tử Du Đi theo tôi Hạ Tử Du làm bộ không có nghe thấy Kiều Tổng, hôm nay còn có mấy người khách trọ Muốn tôi đi theo giúp họ Tôi đi xuống làm việc trước Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nghiêm túc lạnh lẽo Môi mỏng trực tiếp mất máy Em đi bây giờ hay là đợi lát nữa tôi dẫn em đi Nhớ lại anh đã từng bá đạo như thế nào lần nào cũng vừa kéo vừa ôm mà kiềm chế cô. Cuối cùng, cô cũng không còn cách nào khác, đành phải cất bước đi theo anh. Bồi bàn trong khách sạn, nhìn hình ảnh Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, giống như có sự tồn tại ăn ý nào đó. Vẽ mặt mọi người đều mờ mịch. Những người bồi bàn này, dù sao cũng là dân bản xứ, có thể để ý tới Đàm Dịch Khiêm, cũng vì... Đàm Dịch Khiêm là bạn thân của Kiều Sở Ngạn, nên biết rằng, bọn họ đúng là ngay cả người đứng đầu quốc gia của mình, là ai cũng biết rõ. Đi ra đến phía ngoài bãi biển, Hạ Tử Du dừng lại bước chân, đưa lưng về phía cô, Đàm Dịch Khiêm chọc một tay vào túi quần, ánh mắt liếc nhìn mặt biển cuồn cuộn mênh mông, xanh thẳm ở phía trước, hờ hững nói. Em không nên giấu tôi nhiều chuyện như vậy. Hạ tử du bình tĩnh nói, tôi không có giấu anh điều gì. Anh vẫn nhìn thẳng phía trước, rất lâu không nói lời nào, dường như ở tận đáy lòng, đang lặng im suy nghĩ. Cô thấy anh một hồi lâu cũng không nói gì, không còn nhẫn nại mà nói. Đàm tổng, thật xin lỗi, tôi còn có công việc phải làm, nếu không có việc gì, tôi đi trước. Hạ tử du xoay người đang muốn rời đi Đàm dịch khiêm đột nhiên Tấm lấy cổ tay hạ tử du Bá đạo nhưng lại dịu dàng Kéo cô vào trong ngực mình Anh cắn răng gần giọng nói Gọi tôi là đàm tổng Em thật sự vui sướng như vậy sao? Đã quen với cá tính tâm tình bất định của anh Nhưng cô lại e ngại cùng với anh gần trong gan tất như thế này Cô cố sức chống đẩy ngược anh, lớn tiếng nói Đàm Dịch Khiêm, trong ấn tượng của tôi, anh không phải là một món đồ chơi, không có tính cách thế này Đàm Dịch Khiêm bắt lấy cái tay không an phận của Hạ Tử Du Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đáy mắt Hạ Tử Du Khóe miệng hơi cong, lành lạnh nói ừ uh hử -huh, tính cách tôi thế nào chứ? Hạ Tử Du tức giận nguyết anh Tôi không muốn nhiều lời với anh Đàm dịch khiêm không vui nhíu mày, nghiêm túc lạnh lùng nói Nhưng có một số chuyện, em phải giải thích rõ ràng với tôi Lo sợ con người đen u ám của anh, có thể dễ dàng nhìn thấy được lòng người Cô xoay mặt đi, chuyển sang một bên, giọng điệu xa cách Tôi không có gì hay để giải thích với anh cả Gương mặt tuấn tú trở nên lạnh lùng, đôi mắt đen thẳm quỷ quyệt hiếp lại Giống như nhắc nhở cho cô hiểu rõ nói Đứa nhỏ Khi bên tay cô lướt nhẹ qua hai chữ Mà đã rất lâu Cô cũng không dám tùy tiện nhớ tới thân thể cô bất chợt cứng đợt Đôi mắt nhìn vào con ngươi đen Thâm trầm hung ác Nhàm hiểm của anh Rõ ràng sao động Đầu đớn xẹt qua đáy mắt Trong chết mắt Cô đã mất đi sự cố chất Muốn chống chọi lại với anh Dường như trong phút chốc, toàn bộ lý trí cùng suy nghĩ vì hồi tưởng ở trong đầu, đã bị xóa sạch. Nhìn đáy mắt cô mơ hồ lấp lánh ngấn lệ, anh đột nhiên dùng sức ấn cô vào trong ngực. Hai tay cô buông thỏng xuống ở hai bên cơ thể. Đã bao nhiêu lần trong mộng nằm mơ, nhìn thấy anh giống như bây giờ, ôm cô thật chặt. Nhưng giờ phút này, cô đón nhận chính là sự xót xa. Cùng đau đớn vô cùng kịch liệt Anh buông tôi ra Buông tôi ra Cô dùng hết hơi sức Chống đẩy anh ra Thế nhưng anh lại càng ôm lấy cô chặt hơn Cô rốt cuộc sụp đổ Cổ sở bật thành tiếng Nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn Dùng sức đấm vào anh Đàm dịch khiêm Tại sao anh có thể xấu xa đến thế Tại sao có thể bỏ mặt tôi Mấy năm nay, cô làm sao cũng không quên được Một người đàn ông mà ngay cả đối mặt với cái chết của cô Cũng có thể ngoảnh mặt làm ngơ Anh không để ý cô đánh đấm Chỉ biết dùng sức ôm chặt cô Không có ai biết, giờ khác này con người đen sắc bén khiếp người Trước sau như một của anh Cũng vì trong lòng đau đớn mà đóng chặt lại Đã rất lâu, anh không có ôm chặt cô giống như bây giờ Mùi thơm cơ thể cô một chút cũng không thay đổi, vẫn là mùi cỏ chanh tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Cô nghẹn ngào khóc thúc thích, hai tay đấm đánh vào lưng anh, dần dần thả chậm, kèm theo tiếng khóc nức nở cô nói, Vì sao anh còn phải tới trêu chọc tôi, đàm dịch khiêm? Nói xong lời cuối cùng, cũng bởi vì ngạn ngào mà cô không thể nào thốt ra tiếng. Anh hôn sợi tóc vướng trên cổ cô, trong lòng phiền muộn hận thù, đến không thể tự giết chết chính mình. Ba năm, rõ ràng chỉ còn một câu nói sai lệnh của anh là có thể điều tra cặn kẽ. Cả. Ba năm trước, cô đã trải qua những gì, nhưng anh cố tình không muốn cúi đầu khuất phục. Nếu không phải biết được khi còn bé, cô là người cứu giúp anh. "Sếp buộc anh phải điều tra cuộc sống của cô, chỉ vì muốn sau này có thể trả nợ lại cho cô." Anh không thể nào biết được, 3 năm nay cô dùng tiền anh cấp cho cô, tất cả đều quyên hết cho đơn vị từ thiện, cũng sẽ không biết được, 3 năm trước sau khi ở tòa án thẩm vấn, cô bị làm giải phẫu san non hơn nữa, khi đó cô không thể nào tới Los Angeles thăm con, là vì lúc ấy Cô cũng đang trong tình trạng gần như tử vong Anh rốt cuộc Biết cô tại sao hận anh như vậy Thật xin lỗi Anh cúi đầu xuống Khẽ chạm lên đôi môi đỏ mọng Bởi vì nước mắt thấm vào Mà ẩm ướt của cô Môi mỏng dịu dàng lướt nhẹ qua Cô mơ hồ không rõ Ngước đôi mắt đầy nước Nhìn khuôn mặt túng tú gần trong gan tất Cô theo bản năng Đưa tay muốn vòng qua ôm lấy anh Nhưng nhớ lại Ba năm trước Anh nhẫn tâm tuyệt tình Và ba năm nay Anh sống trong sự nhàn hạ bên cạnh người đẹp Cô bất lực bỏ qua ý định đó Hai tay mạnh liệt chống chọi lại anh Tôi không muốn nghe anh nói những thứ này Không cần Không cần Sau mỗi lúc cô ngã xuống bò dậy Rồi mới cho cô một động tác nâng đỡ Bởi vì ở lòng bàn tay anh Cô không hề cảm thấy chút ấm áp nào Chỉ có sự áp chế rét lạnh Vọt lên ở đáy lòng Anh lại lần nữa kìm chế Hai tay không ngừng vùng vẫy của cô Em có thể bình tĩnh một chút Để nghe tôi giải thích hay không Cô dùng sức lát đầu Từng giọt nước mắt như bão tố Trượt xa hóc mắt Áp chế lòng chua xót thống khổ Của nhiều năm qua Cô giận dữ thốt lên Tôi cái gì cũng không muốn nghe, chỉ cần đừng cho tôi nhìn thấy anh nữa. Ngay lúc này, anh cuối thấp đầu, chiếm lấy đôi môi cô, đôi tay vòng chắc eo của cô. Cô mang theo tiếng khóc nứt nở, cùng sự chống cự, tất cả đều bị ép nuốt vào trong bụng. Anh hôn mạnh mẽ mà mãnh liệt, nghiệm nhiên còn kèm theo vài phần dục vọng chiếm hữu, thành thạo cậy mở hàm răng cô khép chặt. Bức cô mặc sức dây dưa cùng anh Cô đánh đấm lòng ngực anh Anh không muốn bỏ qua thân thể không an phận của cô Ôm lấy cơ thể cô càng chặt hơn Có lẽ do động tác cô chống cự quá mức kịch liệt Khiến lòng bàn chân bị trượt trên cát mình Cả người cô nghiêng đổ về phía sau Trong lúc hoảng loạn theo bản năng Lựa chọn ôm lấy cổ anh Bởi vì anh chỉ chuyên tâm vào nụ hôn Bởi vì thân hình cô trao nghiêng Mà trọng tâm không ổn định Đã khiến cho hai người đồng thời ngã xuống ở bãi cát Cô bị đau, sơn nhẹ một tiếng Lúc ý thức được mình đang ôm chặt anh Cô theo phản xạ muốn rút tay về Thế nhưng anh không có dự định buông tha cho cô dễ dàng như vậy Anh lại lần nữa nghiêng đầu Phủ lên bờ môi căng mộng của cô Không cho cô có một giây phút nào để kháng cự Cô chống cự lại Không nổi sức lực của anh Cuối cùng Chỉ có thể mặc cho anh hôn Anh vẫn luôn bá đạo như vậy Lúc hôn cô Không bao giờ có một chút thương tiếc Nhớ lại Anh cũng từng dịu dàng Đối với đang nhất thần như thế Cô dùng sức nghiêng đầu sang chỗ khác Có lẽ Do sợ làm bị thương tới môi cô Anh cuối cùng ngẩng đầu lên, buông tha cô. Cô tức giận thở hổn hển nhìn anh, đáy mắt còn vương nước mắt lúc nãy chưa khô. Anh vươn tay, dịu dàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cho cô, giọng điệu ôn nhu mà trầm lắng nói với cô, "Có muốn nghe tôi giải thích hay không?" Cô bị anh đè ở phía dưới, trợn to đôi mắt giống như bị mê hoặc sững sờ nhìn anh. Bọt sóng bởi vì thủy triều dân mà nhẹ nhàng đánh vào thân thể của bọn họ Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại di động khi cô ngã xuống, rơi ở trên bờ biển, vang lên Anh nhặt lên chiếc điện thoại di động của cô, nằm ngay trong tầm tay mình Nhưng trong lúc vô tình liếc mắt qua, cũng đã có thể nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động của cô, hiện lên hai chữ, trạch hút Anh đứng dậy kéo cô đưa điện thoại di động cho cô. Cô liếc mắt, nhìn màn hình điện thoại di động, vốn cũng không muốn nhận, nhưng đúng lúc điện thoại vì ngâm trong bọt sóng hơi lâu, nên ngay lúc này bị tắt nguồn. Đàm dịch Kim đột nhiên không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi nữa. Bởi vì trong đầu anh, liên tưởng tới hình ảnh, anh nhìn thấy cô và Kim Trạch Hút thân mật ở thành phố Yên. Anh từng điều tra đêm hôm đó, cách một ngày, là ngày cô thu dọn hành lý bay tới meo. Anh có nghĩ tới, có thể đó chỉ là một nụ hôn lịch sự trước khi tạm biệt. Nhưng mà, Kim Trạch Hút đã từng là hậu thuẫn vững chắc cho cô. Cô cũng qua lại với Kim Trạch Hút nhiều năm như vậy. Anh làm sao có thể đi xác định quan hệ của bọn họ chứ? Hạ Tử Du cất điện thoại di động vào, ánh mắt liếc nhìn đàm dịch khiêm. Đàm Dịch Khiêm cởi áo khoác tràn ở trên người cô vì bị nước biển, làm cho có chút nhét nhét. Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng nói Đi thôi. Cũng cảm thấy đồng phục công tác mình có chút chật vật, không còn sạch sẽ nữa. Cô đành phải khoác áo khoác cây trang của anh. Có thể là do có anh ở bên cạnh nên khiến cho cô hoang mang lo sợ. Bỗng chốc trượt chân suýt nữa ngã xuống mặt đất. Cũng may có anh kịp thời đỡ cô. Cô tức giận bản thân mình, không giữ được sự trấn định. Anh trực tiếp chắc tay cô, môi mỏng hờ hững nói. Người đã lớn như vậy rồi, cả việc đi đường cũng không biết đi sao? Cô trừng mắt nhìn anh, muốn hất tay anh ra, thế nhưng anh lại nắm chặt hơn. Hai mắt kiều sở ngạn, trợn thật to, nhìn hình ảnh đàm dịch khiêm cùng Hạ Tử Du dắt tay nhau về khách sạn. Mặc dù trên người hai người đều có chút nhét nhát, mặc dù được áo khoác của đàm dịch khiêm bao trùm, nên dáng vẻ Hạ Tử Du mới được tốt hơn. Thế nhưng, dưới ánh mặt trời sáng lạnh hòa cùng gió biển, hình ảnh bọn họ cùng nhau đi tới, càng giống như một đôi vợ chồng đang tới đây hưởng tuần trăng mật. Kiều sở ngạn hết sức ngạc nhiên, sau khi hai người đơn độc ra ngoài một chuyến, rồi từ như nước với lửa đến thân mật nắm tay nhau về, kiều sở ngạn chỉ có thể lúng túng vùng móng vuốt chào hỏi, xin chào. nhận thấy mình cùng đàm dịch khiêm đã bị người khác hiểu lầm, hạ tử du lập tức giãi dụ khỏi tay đàm dịch khiêm, cởi áo khoác trên người trả lại cho đàm dịch khiêm, không nhìn đàm dịch khiêm một cái, hạ tử du ân ngực lập tức cúi đầu chạy vào trong khách sạn. Cô đương nhiên phải đi đổi bộ quần áo sạch khác. Hạ Tử Du vừa khuất bóng, Kiều Sở Ngạn liền như tên trộm tiến đến gần Đàm Dịch Kim. Trước đây không phải giận đến nổi đem phòng người ta phá bỏ sao? Bây giờ ngược lại không chịu buông tha mà tự tay dắt người ta tới đây. Đàm Dịch Kim lạnh lùng, Lý Kiều Sở Ngạn một cái Tôi sẽ dẫn cô ấy rời khỏi meo. Cậu sai người thu dọn vật phẩm riêng tư của cô ấy một chút đi. Cái gì? Kiều sở ngạn tức giận thuốc lên. Mấy lần trước cậu tới, ở không coi như xong, bây giờ ngay cả nhân viên ưu tú nhất của tôi, cậu cũng muốn dẫn đi sao? Còn người đen gian trá của đàm dịch khiêm hít lại, trong lời nói còn có chút không vui. Ý cậu là cô ấy phải ở lại chỗ này, Sống hết quãng đời còn lại với cậu sao Kiều sở ngạn muốn nói Dẫn theo cô ấy Sống quãng đời còn lại là chuyện của cậu Nhưng nghĩ đến bên cạnh Hai người bọn họ Dường như còn có một người khác Kiều sở ngạn liền ho nhẹ một tiếng Tôi không có ý này Cậu muốn dẫn cô ấy đi Thì cứ việc dẫn đi Dù sao cậu tới đây thường xuyên Ở không Lại còn làm trễ nải Thời gian làm việc của nhân viên tôi Việc này tính ra đã cao hơn khoảng thu nhập mà vị nhân viên ưu tú này mang đến cho tôi. Nhưng có điều, cậu còn chưa nói cho tôi biết, cậu muốn dẫn cô ấy về làm gì. Cậu ở đây, dắt tay tôi cũng không có ý kiến, nhưng ở Los Angeles còn có nhất thần đó. Kiều sở ngạn cho rằng, đàn ông ai cũng có bản chất lăng nhăng giống như anh. Đàm dịch khiêm trực tiếp đi vào khu nội bộ trong khách sạn. Hiển nhiên, là đi về hướng căn phòng của Hạ Tử Du ở. Kiều Sở Ngạn gọi với theo bóng lưng của Đàm Dịch Kim. "Dịch Kim, tôi còn có chuyện chưa nói cho cậu biết đó, chính là 3 năm trước, Tử Du không hề bỏ đứa nhỏ của cậu." Kiều Sở Ngạn vốn nghĩ nhân cơ hội này giải thích chuyện đó cho Đàm Dịch Kim biết, cũng nhân tiện có thể giúp Hạ Tử Du tranh thủ thêm chút cơ hội. Nhưng thấy đàm dịch phim không hề có dự định dừng lại bước chân Kiều sở ngạn không nhịn được ở đáy lòng suy đoán Xem ra, thông minh như người nào đó Có lẽ đã biết được toàn bộ quá trình của chuyện này rồi Hết chương 133 Chuyện được phát trên website vn.com Hồng hạnh Chương 134 Dường như đã quấy rầy người ta nghỉ ngơi Sợ làm anh bị thương Cô bớt đắc dĩ mở cửa phòng Rồi quay mặt đi Giống như không muốn nói nhiều với anh Trong mắt của đàm dịch khiên Hạ tử du vẫn như cũ Không hề thay đổi Một bộ váy dài màu trắng đơn giản Nhưng lại sạch sẽ Thật rất xinh đẹp Giống như buổi đầu mới quen biết cô Nhìn cô anh có chút giật mình Đến khi phát hiện biểu cảm cô lạnh lùng Lúc này anh mới hờ hững mở miệng Tôi đã kêu kiều sở ngạn sai người, thu dọn xong vật phẩm riêng tư cho em. Một lát nữa, em hãy cùng tôi rời khỏi nơi này. Cô chợt quay mặt sang, nhìn về phía anh, hai mắt trợn lớn. Anh nói cái gì? Anh vẫn lạnh lùng, nghiêm túc như thường ngày. Dẫn em rời khỏi đây. Cô lần nữa muốn đóng cửa phòng lại. Tôi sẽ không đi theo anh. Anh là đồ điên. Tay anh vẫn chống đỡ để ngang trong khe cửa. Không có vì cánh cửa dần dần khép lại mà rời đi Thông Thả nói Ở Mèo, em vĩnh viễn cũng không kiếm đủ số tiền để xây mộ cho mẹ em Việc này là anh sai người điều tra những việc trải qua trong cuộc sống mấy năm qua của cô Thì trong lúc vô tình điều tra được Nghe lời anh nói Cô giật mình kinh ngạc Anh, làm sao anh biết chứ? Đúng vậy Mười năm trước, mẹ cô tự sát chết Sau đó vì không có ai nhận lãnh hài cốt Nên mẹ cô được cảnh sát an bài ở Nghĩa Trang Công Cộng Vùng ngoại thành xa xôi Tại thành phố Y Sau khi cô ở tòa án thẩm vấn Đã từng đi qua Nghĩa Trang Công Cộng đó một lần Nhưng cô đã rất khó khăn Mới tìm được ngôi mộ cho mẹ cô Cho nên mấy năm nay Cô luôn nghĩ có thể gom góp chút tiền Đổi lại một ngôi mộ yên tĩnh Lịch sự tao nhã cho mẹ cô Anh cũng không trả lời vấn đề này, vẫn bình tĩnh nói. Khi ở đại học, em học chính là khoa quan hệ xã hội. Sau khi tốt nghiệp, em gửi lý lịch sơ lược tới rất nhiều công ty. Em hy vọng những công ty đó có thể thu nhận em vào phòng quan hệ xã hội. Nguyên nhân chỉ có một, mỗi một chức vị phòng PR trong công ty, thời gian của tất cả các công ty đều là tự do nhất mà lại có thể nhận được lương cao. Em kỳ vọng có được công việc như thế. Vậy thì sao chứ? Cô không thể phủ nhận. Những năm gần đây, cô nhớ nhất chính là thời gian hơn một năm đó, cô đã từng làm việc ở đàm thị. Khi đó, cô hết sức chuyên tâm vào công việc, cho dù đáy lòng cất giấu bí mật, nhưng cuộc sống lại bình tĩnh, không lo âu. Anh nhẹ giọng nói, Cùng tôi đi Los Angeles, tôi sẽ dành cho em chức vị quản lý phòng pa Cô nhướng mí mắt, trong mắt như hồ nước trong suốt, trừng liếc anh một cái, lời này của anh là có ý gì chứ? Anh muốn tiếp tới tôi sao? Có phải hay không? Bởi vì biết khi còn nhỏ tôi đã cứu anh, cho nên anh muốn trợ giúp tôi, cũng giống như đã từng giúp cho đường hâm. Nói tới đây, cô cười nhạo một tiếng, đàm dịch khiêm, không phải ai mỗi khi cứu người, cũng đều mong đợi người nào đó, tương lai có thể đền ơn lại cho mình. Ít nhất trong mắt của tôi, Đứa bé lúc tôi cứu còn nhỏ Cũng chỉ là một người bình thường Nếu không phải gặp anh Tôi nghĩ chuyện này đã phai nhạt Ở trong đầu tôi từ lâu rồi Cho nên bây giờ tôi căn bản Cũng không cần anh tới đền đáp cho tôi cái gì đâu Hạ tử du ở đáy lòng Lạnh lùng cười một tiếng Anh tìm đến cô Đơn giản chỉ là vì biết được chuyện Cô chính là ân nhân cứu mạng anh Nếu như không có chuyện này Chắc chắn lúc này anh sẽ không ở meo Lại càng không nghĩ tới dẫn cô rời khỏi meo Cho tới bây giờ Cô đều không cần anh đền đáp gì cho cô Theo cô Giữa cô và anh Căn bản không cần nhớ tới chuyện khi còn bé Cũng giống như Đường Hân Cho dù anh đã từng dùng cách thức đền ơn Dành cho Đường Hân rất nhiều Nhưng kết quả những gì anh đền đáp Thật ra cũng không phải là điều mà Đường Hân muốn Anh lạnh lùng nói Tiền em kiếm ở đây Không đủ để dời mộ mẹ em đâu Chi phí ở thành phố Y không phải ít, cho dù là nghĩa trang bình thường. Ít nhất, cô cũng cần phải để dành tiền 2-3 năm. Nhưng 2-3 năm này, khấu trừ phần mình chi tiêu, số tiền cô còn dư lại cũng không đủ để dời mộ. Cô biết, anh muốn điều tra được những chuyện này dễ như trở bàn tay. Có lẽ cũng đã biết, cô quyên hết tất cả tiền cho cô nhi viện. Cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Tôi không cần anh viện trợ. Nếu không thì trước đây Tôi cũng không cần làm điều thừa Lấy số tiền của anh Để tôi quyên cô nhi viện Đôi con người đen sâu xa của anh Thẳng tắp nhìn cô Đôi bên im lặng chừng 3 giây Cô bổ sung thêm Tôi sẽ tự mình từ từ kiếm Một của mẹ Cô chỉ muốn dựa vào cố gắng của mình để thực hiện Cô cùng mẹ đã từng ở chung Một thành phố nhiều năm Nhưng bởi vì cô hiểu lầm Nên trước giờ Đều không muốn đi gặp mẹ mình Duy có một lần đó Cô lấy dũng khí đi gặp mẹ cô Cũng tận mắt Chứng kiến cái chết của bà Cô đã từng cho rằng Ông trời tàn nhẫn Cho đến hai năm qua Cô mới hiểu được Thật ra Ông trời sắp xếp cho cô Và đàm dịch khiêm Bị thẩm vấn trên tòa Mục đích chân chính Là để tạo điều kiện cho cô Cảm nhận được Cảm giác chân thật về mẹ mình Mẹ là vì cô mà mất mạng Cho nên cô không thể để cho mẹ một mình không nơi nương tựa Sống ở một nơi ít khói không người Cô muốn cho mẹ cô có một mộ bia được người đời tôn trọng Sau đó còn muốn khắc tên mình lên mộ bia của mẹ cô còn muốn nói cho mẹ biết Cô có một đứa con gái ngoan đáng yêu như thế nào Đối với sự kiên trì của cô Anh không nhanh không chậm nói Nếu như em kiên trì ở lại đây, tôi sẽ bắt buộc kêu sở ngạn đóng cửa khách sạn này. Dĩ nhiên, nếu như em muốn đến những chỗ khác làm việc, tôi cũng sẽ đi chào hỏi với người ta một tiếng. Ngụ ý là, anh sẽ chặt hết tất cả đường lui của cô. Thật ra thì, đã qua nhiều năm như vậy, trong mắt người đời, cô vẫn chính là một nhân vật phản diện. 5 năm trước, đầu tiên là cô vì nuốt xiên công quỷ mà vào ngục. Rồi sau đó, cô chiếm đạt thân phận người khác bị vạch trần Tiếp theo nữa, chính là cô ra tù nổi năm sau, bất chấp tất cả, cùng đàm dịch khêm lên tòa án, rồi sau đó lại thua thảm bại. Mấy năm nay, cô vốn không trong chờ, có thể được vào một vài công ty bình thường nào đó để làm việc. Cho nên, cô mới có thể đi tới địa phương mau này. Cô hy vọng có thể được vào làm công việc của một hướng dẫn viên du lịch. Dù sao, cũng là công việc nhờ tài ăn nói Cô tự tin mình có thể thoải mái ứng đối Nếu bây giờ anh chặt đứt đường lôi của cô Cô căn bản là không có nơi để đi Cô tức giận, nhìn thẳng vào trong mắt đen sâu thẳm của anh Vô cùng lạnh nhạt nói Anh vẫn cứ thích nắm giữ người khác trong tay như vậy sao? Không, anh nhìn cô, giọng nói lành lạnh thoáng ngừng lại một chút Tôi vĩnh viễn đều không giữ được em Một người mặc dù có thể nắm trong tay một chuyện hoặc là một người, không có nghĩa là người đó có thể nhìn thấu cả sự việc hoặc có thể nhìn thấu cả con người kia. Cũng vì bình thường, anh căn bản không quan tâm chuyện đó hay người kia, vì vậy mới có thể đứng ở lập trường rất khách quan, liên kết với nhau mà nhìn thấy rõ ràng hết thảy. Nhưng khi một con người bắt đầu để ý chuyện này hoặc người kia thì hết thảy. Đều đã thoát khỏi tầm tay của người khống chế rồi Cô dùng giọng điệu chỉ trích nói Bây giờ anh chính là đang nắm tôi trong tay Anh thản nhiên nói Tôi cho rằng em mong muốn gặp mặt liễu nhiên sớm hơn một chút Anh không cách nào tra được Quan hệ hiện giờ giữa cô và Kim Trạch Hút là như thế nào Nhưng có thể dựa vào những kết quả điều tra cho đến nay Lần trước ở lớp Angeles Người anh nhìn thấy ở sân khấu kịch chính xác đúng là cô Mặc kệ cô là vì gặp mặt kim trạch hút Mới tới đó hoặc là vì đến gặp liễu nhiên Mà ngẫu nhiên gặp kim trạch hút Việc này đều đã chứng minh cô vẫn còn quan tâm liễu nhiên Nghe được hai chữ liễu nhiên Thân thể cô chấn động mạnh một cái Anh chú ý tới phản ứng của cô Giọng từ tốn nói Tôi không phủ nhận Tôi nghĩ muốn đền bù cho em những gì có thể. Nhưng nếu như em kiên trì cự tuyệt, tôi sẽ không miễn cưỡng em. liễu nhiên, con gái yêu quý của cô, ba năm nay cô rất muốn được ôm con bé một cái, hôn con bé một cái. Đứa nhỏ tinh nghịch của cô bây giờ còn nhớ cô sao? Cô đã rất lâu không có nghe đứa nhỏ tinh nghịch gọi cô là mẹ rồi. Bị anh chạm vào chỗ mềm yếu nhất ở đáy lòng. Cô đè xuống sự nhớ thương mạnh liệt Không dám tin hỏi anh Anh thật sẽ cho tôi gặp liễu nhiên ư Phải Việc này vốn là quyền lợi làm mẹ liễu nhiên của cô Ba năm nay Cô không biết Thật ra thì anh đã đợi cô chủ động tới thăm con Nhưng vì giữa bọn họ Có quá nhiều hiểu lầm Khiến cho đôi bên Đã mất nhau không cần thiết Cũng mất đi rất nhiều thời gian Qua một lúc lâu Đáy mắt cô long lanh ngấn nước nói Được, tôi đi Los Angeles, nhưng tôi không cần anh dành chức vị quản lý phòng PA cho tôi. Tôi sẽ vào làm một nhân viên quan hệ xã hội bình thường ở phòng PA để ra sức làm việc. Tôi chỉ nhận tiền lương tôi nên có được. Anh nhẹ giọng đáp lại. Được. Trên máy bay, Hạ Tử Du ngồi ở vị trí cách rất xa đàm dịch khiêm. Bởi vì nhàm chán, Hạ Tử Du dự lưng vào ghế, từ từ nhắm mắt lại. Đàm dịch khiêm đang lật xem tạp chí thương mại Ánh mắt nhảy bán từ lâu Đã chú ý tới dáng vẻ cô tựa lưng vào ghế ngồi ngủ Lúc cô ngủ, hô hấp rất nhẹ Lòng ngực nhẹ nhẹ phập phòng Nhưng có lẽ do vùi vào trên ghế dựa Cô chìm vào giấc ngủ rồi Mà mi tâm còn nhíu chặt Anh để tạp chí xuống Chăm chú ngắm nhìn cô một lúc Bỗng dưng anh đứng dậy Ôm cô đặt xuống giường dài duy nhất Trên máy bay Dành cho khách nghỉ ngơi Rồi sau đó lấy mền lông trên máy bay Đắp lên người cô Thời gian trôi qua từng giây từng phút Có lẽ là ngủ được sức yên ổn Đợi đến khi cô tỉnh lại Bọn họ đã tới Los Angeles Cô cũng không biết Sao cô lại có thể ngủ lâu như vậy Nhìn chiếc mền lông trên người Cùng chiếc giường mở rộng thoải mái cô đang nằm cô kinh ngạc ngồi bật dậy, liếc mắt nhìn quanh bốn phía, thoáng thấy khoang máy bay vắng vẻ, cùng ánh hoàng hôn chiếu sợi vào cabin. xếp gọn lại mền lông, cô nghi ngờ đi xuống máy bay, bước ra khỏi cửa khoang thủy, cô trông thấy một người giống như vệ sĩ đang đứng dưới cầu thang máy bay, mỉm cười với cô. cô bước xuống bậc thang, chưa kịp mở miệng hỏi thăm nhân viên bảo vệ. Người đó đã chủ động lên tiếng Hà Tiểu Thư Cô tỉnh rồi sao Cô lúng túng nói Có phải tôi đã ngủ quên rồi hay không Anh ta À đàm tổng đã đi rồi sao Nhân viên bảo vệ thành thật trả lời Máy bay đã đến Los Angeles hơn 2 giờ rồi Đàm tổng vẫn đang ở trong xe đợi cô Bây giờ tôi dẫn cô đi qua đó Cô sửng sốt Mấy giây sau Mới phản ứng kịp Cất bước đuổi theo nhân viên bảo vệ Nhân viên bảo vệ nói là thật sao Anh đợi cô hơn 2 giờ ư Trong ấn tượng của cô Anh hình như không phải là kiểu người có tính kiên nhẫn như vậy Huống chi lại là cô nữa Trong tầm mắt Quả nhiên có thể nhìn thấy một chiếc xe màu đen đắt giá Đậu sát ở bên đường Cô theo nhân viên bảo vệ Chậm rãi đi tới cạnh xe Tài xế đã bước xuống mở cửa xe giúp cô Vị trí bên cạnh cô đã bị đàm dịch khiêm ngồi Cô không lên xe mà xa cách nhìn anh nói Anh đưa hành lý tôi cho tôi là được rồi Tối nay tôi sẽ ngủ lại ở khách sạn Ngày mai tự tôi sẽ ở bên này tìm phòng ở Tầm mắt anh nhìn nghiêng cô trong kính chiếu hậu Nhẹ nhàng từ tốn mở miệng Tôi đưa em đến khách sạn Cô lắc tay Không cần Tôi không muốn ký giả theo dõi anh Rồi chụp hình luôn tôi nữa Ngày cưới của anh và đang nhất thần Đã bị bên ngoài đồn đãi xôn sao Cho nên lúc này chính là thời kỳ nhạy cảm của anh Tốt nhất cô nên tránh xa anh ra một chút Anh im lặng một giây rồi trả lời Được Anh biết tính cách của cô Miễn cưỡng sẽ chỉ làm cho quan hệ của bọn họ càng thêm căng thẳng Nhân viên bảo vệ đi theo bên cạnh Hạ Tử Du, lấy hành lý ở cấp sau xe ra. Xe của đạm dịch khiêm bắt đầu từ từ lăn bánh, trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt Hạ Tử Du. Đấy lòng cô không hiểu sao là cảm thấy mất mát. Muốn xách theo hành lý rời đi thì mới phát hiện nhân viên bảo vệ vừa rồi vẫn đang giúp cô xách theo hành lý. Cô ngại ngùng nói, đưa hành lý cho tôi đi hầu vệ nói: "Hạ tiểu thư, Đàm tổng đã căn dặn tôi phải thấy cô an toàn ngủ lại khách sạn mới được rời đi." Đàm Dịch Khiêm về đến biệt thự gia đình thì đã là 8 giờ tối. Trong phòng khách rộng lớn của Đàm gia, mẹ con họ Đàm cùng đang Nhất thuần đang trò chuyện rất vui vẻ. Đàm Ngôn Tư vẫn còn ngồi ở trong lòng đang Nhất thuần, liếc nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm trước. Ba, Đàm Ngôn Tư bò xuống khỏi người đang Nhất thuần, Lập tức chạy về phía đàm dịch khiêm Đàm dịch khiêm ôm lấy đàm ngôn tư Tình thương cha con không tả xiết Mà hôn con gái mình một cái Bà đàm mỉm cười đứng dậy Dịch khiêm con về rồi à Đàm dịch khiêm nhẹ nhàng hơi hợt trả lời một câu Dạ Bà đàm biết đàm dịch khiêm Trước sau vẫn không thích gần gũi với bà Cho nên cũng không quan tâm đến sự lạnh lùng của đàm dịch khiêm Bà hiền lành hỏi Nếu con đói bụng Mẹ bảo chị Hoang làm bữa ăn tối cho con nha Không cần Đàm dịch khiêm ôm đàm ngôn tư Sau đó đi lên lầu 2 Đàn nhất thuần cũng cất bước Đi theo đàm dịch khiêm lên lầu 2 Đến phòng ngủ riêng của đàm dịch khiêm Đàm dịch khiêm ôm theo đàm ngôn tư Ngồi ở trên giường anh Đàm ngôn tư ngoan ngoãn Ngồi ở mép giường Chớp đôi mắt to sáng Ngay thơ hỏi đàm dịch khiêm Ba Hai ngày nay ba đã đi đâu vậy Khuôn mặt lạnh lùng của đàm dịch khiêm Hiếm khi thấy được sự hòa hoãn Giọng nói đầy thương yêu Hai ngày nay Đều là dì đang ở cùng với con sao Đàm ngôn tư dùng sức gật đầu Rồi sau đó vương tay Ôm lấy đàm dịch khiêm Dạ Nhưng mà ngôn ngôn muốn ba nhất Lúc này Đan Nhất Thuần ở ngoài cửa phòng gõ nhẹ hai cái. Sau khi nghe thấy giọng nói của Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần kèm theo tươi cười nói. Cái đứa nhóc xấu xa này, ở trước mặt gì thì nói con muốn gì nhất, làm hại gì mấy ngày nay để bỏ hết công việc để ở nhà cùng con. Bây giờ lại còn nói với ba con là muốn ba con nhất. Vì không vui rồi đó nha. Đan Nhất Thuần cũng ngồi xuống ở mép giường cố ý dũ tay sang hướng bên cạnh. Đàm Ngôn Tư lấy lòng, bò lại sau lưng đang Nhất Thuần. Từ phía sau, vòng tay ôm lấy đang Nhất Thuần. Dì đang Ngôn Ngôn đều muốn hai người, Ngôn Ngôn không có gạt gì. đang Nhất Thuần ôm Đàm Ngôn Tư, đặt ở trên đùi mình, cưng chịu nói, Dì tin Ngôn Ngôn rồi, chỉ là ba con vừa mới về nên rất mệt, con để ba con đi tắm rửa trước. Rồi chút nữa, lại để ba con ở cùng với con Đàm Ngôn Tư gật đầu Dạ Đang Nhất Thuần đặt Đàm Ngôn Tư lên giường Dịu dàng nói với Đàm Dịch Khiêm Dịch Khiêm, em đi mở nước tắm giúp anh Đàm Dịch Khiêm đứng lên Không cần Đang Nhất Thuần cười gật đầu Được, em mặc kệ anh Em đi chơi với con gái ngoan của anh đây Đàm Dịch Khiêm cởi áo khoác tây trang trực tiếp đi vào phòng tắm. Đàm Dịch Khiêm tắm rửa xong, lúc mặc áo ngủ đi ra, Đàm Ngôn Tư đã ngủ thiếp đi ở trong ngực của Đan Nhất Thuần. Đan Nhất Thuần nhìn Đàm Dịch Khiêm xụt một cái, ngay sau đó ôm Đàm Ngôn Tư đi qua phòng của trẻ em. Phòng trẻ em thật xa cũng ở ngay sát vách với phòng ngủ của Đàm Dịch Khiêm, ba năm trước, từ lúc Đàm Dịch Khiêm cho người nối thông hai căn phòng này, nên chỉ cần Đàm Ngôn Tư Có bất kỳ động tĩnh gì, Đàm Dịch Khiêm liền có thể biết được. Đương nhiên, hai căn phòng này tuy là nối liền nhưng không được Đàm Dịch Khiêm cho phép, dù ai cũng không thể đi qua phòng trẻ để mà bước vào phòng anh được. đang nhớ thần cúi đầu xuống dành cho Đàm Ngôn Tư một cái hôn chút ngủ ngon. Ngay sau đó, đi ra khỏi phòng trẻ, gỡ nhẹ hai cái lên cửa phòng Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm không trả lời đang Nhất Thuần nhẹ chân nhẹ tay Đẩy cửa đi vào Thấy Đàm Dịch Khiêm ngồi trên ghế sofa ở cửa phòng đang Nhất Thuần nhẹ giọng hỏi Dịch Khiêm, tối nay em ở lại đây với anh được không? Đàm Dịch Khiêm liếc mắt nhìn qua Đàm Ngôn Tư Đang ngủ say giấc Nhẹ nhàng từ tốn nói Ừ đang Nhất Thuần ngồi ở bên người Đàm Dịch Khiêm Thử dò xét hỏi Dịch Khiêm, anh lại vừa đi mau về sao? Đàm Dịch Khiêm không hề phủ nhận. Đàn Nhất Thần lập tức trợn to hai mắt, kích động nói. Cô ấy hiện đang ở Los Angeles ư? Đàm Dịch Khiêm đứng lên, đi tới trước tủ rượu, sát cho mình và Đàn Nhất Thuần một ly rượu đỏ. Đàn Nhất Thần đã tìm được đáp án từ trong thái độ trầm mặt của Đàm Dịch Khiêm. Cô nhận lấy lưu sụ đỏ của đàm dịch khiêm đưa tới, tò mò suy đoán nói. Em đang suy nghĩ, sinh nhật lần này, em ép anh theo em đi meo một chuyến, cuối cùng là có thu hoạch rồi. Em đã nói mà, có duyên phận, nhất định là sẽ còn gặp lại nhau. Bây giờ, anh đã dẫn cô ấy về lớp Angeles rồi. Nói vậy, các người sẽ rất nhanh, được hòa hợp lại như lúc ban đầu thôi. Đàm dịch khiêm quay mặt sang hỏi Đan Nhất Thuần Tại sao em không hỏi tôi Vì lẽ gì Đột nhiên lại thay đổi như vậy Đan Nhất Thuần liếc mắt Nhìn Đàm dịch khiêm một cái Vì sao em phải hỏi anh vấn đề này chứ Đây là chuyện giữa anh và vợ trước của anh Hai người các người biết là được rồi huống gì Em vốn luôn hy vọng hai người ở cùng nhau Cũng may là chúng ta không có tuyên bố ngày cưới Bằng không Nếu như anh thật sự đồng ý kết hôn với em rồi Thì anh phải là người đàn ông Của một mình đang nhất thuần em mà thôi Ai cũng không được phép tranh giành với em Kể cả vợ trước của anh ở đây cũng không được Tính tình đang nhất thuần chính là như thế Trước giờ không hề che giấu bất cứ điều gì Ngây thơ và tốt bụng Đàm Dịch Khiêm cầm lên lưu rượu đỏ dựa vào quầy rượu Sau khi trầm mặt một lát anh hỏi Hắn ta có liên lạc với em nữa không? Đột nhiên, nghe đàm dịch khiêm nhắc tới người nào đó Đang nhất thuần thoáng ngập ngừng À có, nhưng mà Anh biết em không muốn nhắc tới anh ta nữa Tại khách sạn, Hạ Tử Du dựa vào đầu giường nghiêng mặt qua nhìn cảnh đêm phồn hoa Đèn đủ màu lập loè ngoài cửa sổ sát đất Cho đến giờ phút này, cô vẫn đang tự hỏi Làm sao cô có thể cùng anh tới Los Angeles được chứ Cô biết cô có một lý do rất tốt Để thuyết phục mình là bởi vì liễu nhiên Nhưng chỉ có cô mới hiểu rõ mình nhất Có lẽ đây là nguyên nhân chủ yếu Nhưng trong đó còn có một nguyên nhân khác nữa Giờ phút này thoáng qua trong đầu cô Chính là hình ảnh cô cùng với đàm dịch khiêm Ôm hôn trên bờ biển Cô chính tay nghe anh nói Thật xin lỗi Cô cũng có thể cảm nhận được Lúc anh ôm chặt cô Giống như chỉ sợ một giây kế tiếp Cô có thể lại biến mất Cô biết Hiện tại cô suy nghĩ những thứ này Chỉ có thể nói rõ Cô là một người phụ nữ vô dụng Nhưng vào giây phút đó Cô thật sự rất hy vọng Anh có thể nói cho cô biết Một lý do hợp lý Để cho cô hiểu Thật ra thì anh không phải xấu xa đến thế. Trước kia, anh cũng thật sự có quan tâm cô. Cô có thể lừa gạt bất luận kẻ nào, bao gồm cả anh, nhưng cô không thể lừa được chính mình mấy năm nay. Thật ra thì, cô cũng không biết tại sao có một số người có thể dễ dàng để xuống một đoạn tình cảm. Còn cô có cố gắng như thế nào để làm được điều đó, vậy mà lại không có cách nào làm được. Cô thậm chí không thể xác định được Nếu như lúc ở bãi biển Anh vẫn còn độc thân Anh cũng không phải bởi vì chuyện khi còn bé cô cứu anh Mà tìm đến cô Vào giây phút anh nói ra Thật xin lỗi Cùng thời điểm ôm lấy cô Cô còn có thể kiên quyết được như thế hay không? Hết vào một hơi thật sâu Hạ tử du lắc đầu Dù đi những thứ vớ vẩn Căn bản không nên suy nghĩ tiếp nữa trong đầu Bỗng dưng, cô cầm lên điện thoại, gọi vào một dãy số. Số điện thoại di động của Đàm Dịch kim cô vẫn luôn nhớ rõ. Chẳng qua, ba năm nay, cô chưa từng gọi vào. Cô cho rằng, thời gian vẫn còn sớm, anh hẳn là chưa ngủ. Thế nhưng, khi chuông điện thoại di động vang lên một hồi, bên tay cô cuối cùng truyền đến giọng của một người con gái ngọt ngào, nhỏ nhẹ. Tay cô cầm điện thoại di động, Đột nhiên rung lên một cái Dường như cô đã quấy rầy đến người ta nghỉ ngơi rồi Xin chào Cô nắm chặt điện thoại di động Giọng nói giống như không có sen lẫn chút gì khác thường Cô bình tĩnh nói Xin chào Tôi là Hạ Tử Du Tôi có hẹn với Đàm Tổng Anh ấy nói tôi có thể tới thăm Liễu Nhiên À Chính là Đàm Ngôn Tư Đang nhớt thuần lập tức nhận ra giọng nói của Hạ Tử Du Cô kích động thốt lên Hạ Tiểu Thư, cô đợi một chút, tôi đưa điện thoại cho Dịch Kim." Đan Nhất Thuần nhảy xuống giường, muốn đưa điện thoại di động trong tay cho Đàm Dịch Kim, đang ở trong phòng sách lầu 2 xử lý công việc trì hoãn hai ngày nay. Thì vừa đúng lúc nhìn thấy Đàm Dịch Kim đang đẩy cửa phòng ra. Đan Nhất Thuần đưa điện thoại di động qua cho Đàm Dịch Kim, dùng miệng ra dấu nói: "Vợ trước của anh gọi." Đàm Dịch Kim nhận lấy điện thoại, Bên tai nghe thấy Chính là câu trả lời rất khách sáo của Hạ Tử Du À, đang tiểu thư Không cần Cô cứ nói với anh ta một tiếng Ngày mai có thể sắp xếp cho tôi gặp liễu nhiên hay không Anh ấy có thời gian vào ngày mai Thì hãy cho tôi một cái hẹn Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa Ngay sau đó Trong điện thoại đàm dịch khiêm truyền đến Chính là tiếng tút tút Kết thúc cuộc trò chuyện Hết chương 134 Chuyện được phát trên website, chương 135, anh muốn ở chung một chỗ với cô. Trong khách sạn, Hà Tử Du đứng ở trước gương, cầm mấy bộ quần áo khoa tay mối chân. Nên mặc bộ nào đây? Bộ này có thể khiến cho liễu nhiên cảm giác gần gũi hơn hay không? Hà Tử Du cầm một chiếc váy liền thân màu kẹo, xoay một vòng. Hạ Tử Du lầm bầm than một mình. hay lớn tuổi như vậy rồi, mình mặc cái màu này có thể khiến người khác nghĩ mình làm ra vẻ non nớt hay không? Chọn cả buổi, cuối cùng Hạ Tử Du vẫn chọn mặc một bộ quần áo đơn giản ngày thường, đi ra khỏi khách sạn. Đúng vậy, sáng nay Đàm Dịch Khiêm đã hẹn thời gian và địa điểm cho cô đến gặp Liệu Nhiên. Chính là hôm nay, Ở khu vui chơi trẻ em Hạ tử du đi ra khỏi cửa chính khách sạn Mới phát hiện Chiếc xe riêng đắt giá của đàm dịch khiêm Đang dừng ở ngoài cửa khách sạn Mà tài xế đã mở cửa xe sẵn cho cô Hạ tử du sợ hãi Đi đến bên cạnh xe Chỉ liếc mắt Cũng đã nhìn thấy đàm dịch khiêm Ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe Hạ tiểu thư Mời lên xe. Vì nôn nóng muốn gặp được liễu nhiên, cho nên hạ tử du không cự tuyệt. Cô lễ phép gật đầu với tài xế, rồi chui vào trong xe, ngồi ở vị trí cạnh đàn dịch khiêm. Ngồi ở bên cạnh anh, cô dường như có thể ngửi được, hơi thở thơm mát, cộng thêm mùi nước hoa nam tính, thoang thoảng của riêng anh. Không hiểu sao, cảm thấy tim đập nhanh, rối loạn. Cô liền để tay lên cửa sổ xe, không để ý tới, mùi hương của anh lại tập trung suy nghĩ, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Trong xe vô cùng yên tĩnh, cô ổn định lại hô hấp, cố gắng không cho mình có cảm giác này tồn tại, để gạt bỏ sự xấu hổ khó hiểu vào lúc này. Bỗng dưng, anh phá vỡ trầm mặt. Có việc này. Tôi cần nhắc nhở em Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của anh Cô như đã bị làm cho hoảng sợ Giật mình, quay mặt sang nhìn anh Nhưng phát hiện, trong lúc mình quay đầu Bờ môi vô tình tựa như lông vũ Xẹt qua gương mặt anh Cô có chút lúng túng nói Hả? Chuyện gì? Cảm giác được đôi môi mỏng sạc qua gò má mình, xen lẫn mùi thơm cỏ chanh thoang thoảng của riêng cô. Anh hơi mất hồn, mấy giây sau mới bình thường trở lại. Xuyên qua kính chiếu hậu, anh nhìn cô, chậm chạp nói. Lúc em cùng liễu nhiên xa nhau, con bé vẫn chưa tới 2 tuổi. Mặc dù tôi có thể xác định, trong trí nhớ con bé vẫn còn có em, nhưng tôi không có cách nào xác định. Khi con bé nhìn thấy em, có còn nhận ra em hay không? Thật ra, thì cho tới bây giờ, vào mỗi đêm, Liễu nhiên đều nằm mơ thấy ác mộng. Chìm trong giấc mộng, lúc nào cũng gào to, gọi hai chữ, mẹ ơi! Hạ tử du đến lúc này đã chuẩn bị tốt tâm lý. Cô suy nghĩ sợ nhất, chính là liệu nhiên không nhớ được cô, cũng không nhận ra cô nhưng giờ phút này khi nghe đàm dịch khiêm nhắc tới liễu nhiên vẫn còn nhớ cô cô vì quá vui mừng mà theo bản năng kéo lấy áo khoác tây trang của đàm dịch khiêm anh nói có thật không liễu nhiên còn nhớ được tôi sao nhìn khuôn mặt đơn thuần vui sướng của hà tử du đàm dịch khiêm gật nhẹ đầu một cái Hai mắt Hà Tử Du ngân ngấn nước. Trong lòng càng thêm mong đợi được gặp đứa con của mình. Đợi đến khi sự vui mừng qua đi, hồi phục yên tĩnh trở lại. Cô mới chú ý tới mình, lúc này đang thân mật, nếu lấy áo của đàm dịch khiêm. Cô chợt giật mình, vội vàng thu tay lại. Trong xe khôi phục lại yên tĩnh, ước chừng hơn 10 phút sau. Xe ngừng lại trước khu vui chơi trẻ em nổi tiếng ở Los Angeles. Hạ Tử Du vừa xuống xe, liền sốt ruột nhìn quanh bốn phía. Ở trước cổng chính khu vui chơi trẻ em, cô thoáng nhìn thấy đàm ngôn tư được người giúp việc ôm ở trước ngực. Hai mắt Hạ Tử Du ngay lập tức đỏ hoe. Giờ khác này, cô muốn bằng tốc độ nhanh nhất chạy ngay đến con gái mình. Nhưng sự nhớ thương cùng ái náy ở tận đáy lòng đối với con gái khiến cô giờ phút này không có một chút dũng khí để cất bước đi tới. Đàm dịch khiêm xuống xe, tay rất tự nhiên, dìu ở ngang hông cô, nhẹ giọng nói Đi thôi. Hiện tại, Hà Tử Du cũng không còn quan tâm tới tay của đàm dịch khiêm. Đang để ở bên eo mình. Cô dường như nhờ vào sự dịu đỡ của Đàm Dịch Khiêm, mà từng bước, từng bước đi về phía con gái. Đàm Ngôn Tư nhìn thấy đi đến cùng với ba, còn có một người xa lạ, đôi mắt to đen lay lấy nhìn không hề chớp. Cuối cùng, đã đi đến trước mặt Đàm Ngôn Tư. Hai tay hạ tử du, dán chặt ở hai bên đùi. Cô rất muốn đưa tay, ôm lấy con gái của mình. Nhưng trong lòng lại dâng lên từng trận chua xót. Bỗng nhiên Mẹ Đàm Ngôn Tư nhìn thẳng vào Hạ Tử Du Dường như sợ sệt Rồi lại vô cùng thân mật lên tiếng gọi Bên tai truyền đến âm thanh non nớt Ngày thơ của Đàm Ngôn Tư gọi cô Hạ Tử Du thật sự không dám tin sững sờ đứng im tại chỗ Trên thực tế Giờ phút này, Đàm Ngôn Tư có thể thân mật gọi Hạ Tử Du như thế. Việc này cũng nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của Đàm Dịch Khiêm. Nhưng ngay lập tức, Đàm Dịch Khiêm đã đoán được nguyên nhân. Một giây sau, Hạ Tử Du sốt cuộc ức chế không được sự nhớ thương con gái ở trong lòng. Cô ôm lấy Đàm Ngôn Tư từ trên tay người giúp việc. Cô không thể kiềm chế được. Mà liên tục hôn lên gò má mềm mại của đàm ngôn tư Nước mắt ào ào rơi xuống Đau lòng bật thốt lên Liệu nhiên Cô cũng biết bé cưng của cô nhất định sẽ không quên cô Cô biết mà Đàm ngôn tư sợ hãi nhìn Hạ Tử Du Hình như không có cách nào hiểu được Tại sao Hạ Tử Du lại khóc Đàm dịch khiêm bình tĩnh mở miệng Hôm nay Con bé không cần đến nhà trẻ, em đi chơi với con bé đi. Buổi tối, tôi sẽ cho người tới đón con bé. Không muốn xuất hiện dáng vẻ khóc lóc ở trước mặt đàm dịch khiêm, cô cúi đầu xuống, kiềm chế cảm xúc, nói với anh, cảm ơn. Sau đó đàm dịch khiêm lái xe rời đi. Nhìn xe đàm dịch khiêm rời đi, hạ tử du quay mặt sang. Nhìn đôi mắt đang sợ hãi của đàm ngôn tư Ngạn ngào nói Thật xin lỗi Liệu nhiên Có phải vừa rồi Mẹ làm cho con sợ hay không Đàm ngôn tư lắc đầu Sớm lợi phép Giờ hỏi hạ tử du Mẹ con có thể xuống dưới được không Hạ tử du không hiểu sợ ý Của liệu nhiên Sao Đàm ngôn tư khéo léo nói Mẹ ẩm con sẽ bị mỏi tay Con tự mình đi bộ được Thật không ngờ liễu nhiên đã được đàm dịch khiêm dạy dỗ Đến mức hiểu chuyện như thế này Trong lòng Hà Tử Du cảm thấy rất vui Cô khẽ cười nói Mẹ không có mỏi tay Để mẹ ẩm liễu nhiên đi vào trong chơi Hà Tử Du không hề để ý tới Động tác câu mày của đàm ngôn tư Vì không quen với sự thân thiện đó Cô cứ thế ôm đàm ngôn tư đi vào khu vui chơi trẻ em Vào đến khu vui chơi trẻ em Hạ tử du ôm đàm ngôn tư hỏi thăm Liệu nhiên mẹ và con chơi trò ngựa gỗ đu quay có được không? Đàm ngôn tư lắc đầu Hạ tử du nghĩ rằng đàm ngôn tư không thích Ngay sau đó, đưa ánh mắt nhìn tới trò chơi gấp gấu bằng máy ở phía trước. Cô hào hứng hỏi, liễu nhiên, vậy mẹ với con chơi trò gấp gấu nhé? Đàm Ngôn Tư vẫn lắc đầu. Sau đó, Hạ Tử Du nói ra hàng loạt nhiều trò chơi thân mật khác. Đàm Ngôn Tư trước sau đều vẫn cự tuyệt. Hạ Tử Du sốt cuộc đành phải để Đàm Ngôn Tư đứng xuống đất. Cô cũng tự mình ngồi sởm trên mặt đất Đỡ lấy thân hình nho nhỏ của đàm ngôn tư Kỳ nhẫn giờ hỏi liễu nhiên à, có phải không thích chơi những thứ này không? Đàm ngôn tư cắn cắn môi Dường như muốn nói gì đó Nhưng lại không dám nói xa miệng Ngay lúc này, Hạ Tử Du đột nhiên Dường như nghĩ đến cái gì? Cô lấy ra một tấm bìa cứng Tiểu vương tử ca ca ở trong túi đồ phía sau ra. Buồn phiền hối hận nói. Mẹ đã quên, mẹ có đem theo món đồ chơi này cho liễu nhiên đây. Đàm ngôn tư nhìn tiểu vương tử ca ca mà Hạ Tử Du đưa tới. Cúi đầu xuống, rồi chậm chạp đưa tay nhận lấy món đồ chơi. Sợ sệt lên tiếng nói. Cảm ơn mẹ. Hạ Tử Du. Suốt cuộc chú ý tới sự sợ hãi của đàm ngôn tư Thần sát thỉnh thoảng còn trầm mặt Hạ tử du không tìm được Ôm lấy đàm ngôn tư Nhẹ giọng hỏi liễu nhiên, có phải không thấy vui hay không? Đàm ngôn tư ngước lên đôi mắt trong suốt Nhìn về phía hạ tử du Mẹ, sao mẹ gọi con là liễu nhiên? Bà nội và cô đều gọi con là ngôn ngôn mà Rồi, ngôn ngôn là vì vậy mà không vui sao Là do cô sơ sót, nhất thời quên mất, cục cưng của cô đã thay đổi tên Chắc chắn con bé không quen cô gọi nói như vậy Đàm ngôn tư lắc đầu Không phải vậy, ba cũng có gọi con như thế Hạ tử du có chút khó tin Vậy sao Đàm ngôn tư chu miệng nói dạ nhưng ba cũng không thường xuyên gọi con như vậy bởi vì ba rất bận thường đều là gì gọi con hà tử du hỏi là gì đang sao đàm ngôn tư ngây thơ gật đầu dạ chị đang đối với ngôn ngôn rất tốt dì còn mua đồ chơi baby cho ngôn ngôn nữa cũng có lúc dẫn ngôn ngôn đi vườn bắt thú xem voi Từ trong lời nói của Liễu Nhiên, rất dễ nhận thấy Liễu Nhiên vô cùng yêu mến đang nhất thuần. Hạ Tử Du suốt cuộc hiểu được, vừa rồi tại sao Liễu Nhiên lại khó xử khi nhận lấy tiểu vương tử ca ca. Hóa ra là cô không biết, đứa nhỏ vốn đã sớm thay đổi sở thích. Trong lòng xẹt qua một tia đau đớn, Hạ Tử Du cố gắng nở rộ một nụ cười vô vị. Nhỏ giọng hỏi Vậy bây giờ mẹ dẫn ngôn ngôn đi mua baby có được hay không? Nhắc tới baby Đàm ngôn tư vô cùng vui mừng Hấn họ nói Dì cũng có mua cho ngôn ngôn sốt nhiều sốt nhiều baby Bà nội nói ngôn ngôn không thể mua nữa Nhưng mà mẹ vẫn có thể mua lén cho con Đến gần tối Người lái xe tới đón đàm ngôn tư là chị Dư. Gặp lại Hạ Tử Du sau ba năm, chị Dư chào hỏi Hạ Tử Du, cũng chỉ giới hạn trong cái gật đầu. Hạ Tử Du vốn muốn lên tiếng chào hỏi với chị Dư, nhưng thấy chị Dư đón lấy đàm ngôn tư, rồi sau đó liền xoay người bỏ đi. Lời muốn thốt ra, Hạ Tử Du cuối cùng chỉ có thể đành tắt ngẹn ở trong cổ họng. Không có đi xe, Hạ Tử Du men theo hà phố Los Angeles, chậm rãi bước đi. Trong đầu lần lượt hiện rõ cuộc nói chuyện giữa đàm ngôn tư và cô ở khu vui chơi. Cuối cùng, nước mắt mơ hồ lấp hết tầm mắt của cô. Buổi tối trong khách sạn, đôi mắt Hạ Tử Du hơi sưng đỏ, ôm gối ôm ngồi dựa vào trên ghế sofa trong phòng. Cô đã có thể tưởng tượng được Đan Nhất Thuần nhất định là một cô gái rất chu đáo, lại hiền lành Trên đời này, không phải người phụ nữ nào Cũng có thể đối xử tốt với vợ trước Và con gái riêng của chồng tương lai Thế nhưng, Đan Nhất Thuần lại làm được điều đó Nếu không phải cô vô tình hỏi liễu nhiên về Đan Nhất Thuần Cô cũng sẽ không biết Hóa ra liễu nhiên biết gọi cô là mẹ Bởi vì đang nhất thuần chỉ dạy Cô cũng đoán được Trong trí nhớ non nốt của liệu nhiên Đối với hai chữ mẹ này Căn bản là không có một chút khái niệm nào Chỉ mới lần đầu tiên nhìn thấy cô Liền gọi cô như thế Đương nhiên là có người lớn chỉ dạy Mà người này chắc chắn sẽ không phải là đàm dịch khiêm Lúc nào cũng luôn bận rộn Không có thời gian Cô tin tưởng, Đan Nhất thần thật sự là một người tốt. Mặc kệ như thế nào, cô rất cảm ơn Đan Nhất thần để cho cô chính tay nghe thấy liễu nhiên gọi cô là mẹ. Thế nhưng, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, tận đáy lòng khi biết được con mình căn bản cũng không nhận ra mình, cô vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cốc cốc, cốc cốc. Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa có quy luật. Cô để gối ôm xuống, đứng dậy ra mở cửa. Hoàn toàn không có nghĩ đến, người đứng ở ngoài cửa phòng chính là Đàm Dịch Khiêm. Hà Tử Du ngẩn ra, ánh mắt lo sợ không yên nhìn anh. Vẽ mặt anh không lạnh lùng giống như thường ngày. Giờ phút này thậm chí là nhu hòa hiếm thấy. Anh hỏi, Không phải em muốn tôi đứng ở đây nói chuyện với em chứ? Cô bình tĩnh hỏi. Không biết anh đến tìm tôi có việc gì không? Sắc mặt anh có chút cứng ngắt, bờ môi miếng chặt lại. Nhẹ nhàng, từ tốn mà điềm đạm, cô tiếp tục nói. Rất cảm ơn anh, hôm nay cho tôi được gặp liễu nhiên. Các người dạy dỗ con bé thật tốt. Khóc sao? vẽ mặt anh nghiêm túc, trầm giọng hỏi cô. Anh liếc mắt, cũng nhìn thấy được, xung quanh hóc mắt của cô sưng đỏ. Cô cúi đầu xuống, không muốn trả lời anh. Anh sải bước nhảy vào trong phòng, rồi lập tức đóng luôn cửa phòng lại. Nghe được một tiếng cạch sớt khẽ, cô đột nhiên ngước mắt lên nhìn, mới phát hiện anh đã ở trong phòng. Là còn đứng ở vị trí gần với cô trong gan tóc Cô kéo ra khoảng cách hai bên Bình tĩnh lắc đầu Không có Anh chăm chú nhìn cô Nghiên cứu biểu cảm Tìm tòi dấu vết để lại trên mặt cô Sau khi về nhà Nhìn thấy liễu nhiên Để món đồ chơi tiểu phương tử ca ca sang một bên Anh đột nhiên rất muốn tới xem cô Giống như cảm nhận được tâm tình của cô vào lúc này Anh nghĩ rằng, giờ phút này, anh cần phải ở bên cạnh cô. Cô biết, cô đã bị anh nhìn thấu, vì không muốn anh ở lại chỗ này lâu thêm nữa. Ánh mắt cô không còn trốn tránh anh, mà thẳng thình từ tốn nói ra. Tôi chỉ là chưa quen việc, liệu nhiên xem tôi như người xa lạ. Anh trả lời, Nhất Thuần, trước kia là một bác sĩ tâm lý cho trẻ em. Cô ấy chỉ dạy Liễu Nhiên là hy vọng em và Liễu Nhiên có thể gần gũi hơn một chút Khi Liễu Nhiên gọi cô là mẹ Anh cũng đã đoán được đó là chủ ý của Đan Nhất Thuần Cô có thể nhận thấy trong lời nói của anh dường như là đang an ủi cô Cô cười nhẹ một tiếng Tôi biết Đan Tiểu Thư là một người khéo hiểu lòng người Anh yên tâm đi Mấy năm qua, tôi không có gặp Liễu Nhiên Liễu Nhiên xem tôi sai lạ Cũng là chuyện tôi đã sớm đánh được Có thể gặp lại Liễu Nhiên Tôi cũng rất mãn nguyện rồi Tin rằng, đàn tiểu thư có thể am hiểu Chăm sóc trẻ con tốt hơn tôi Người có thể khiến cho anh chủ động theo đuổi Đương nhiên sẽ là người phụ nữ vô cùng ưu tú Thấy anh không nói lời nào Cô tiếp tục nói Đã trễ rồi, cảm ơn anh đã quan tâm. Đang tiểu thư bây giờ, hẳn là đang ở nhà đợi anh về dùng cơm tối. Anh nên về sớm một chút đi. Hiện tại hay về sau, người mà anh cần tốn thời gian để bầu bạn và quan tâm, không phải là cô. Cho nên cô không cần sự quan tâm lúc này của anh. Anh nhìn cô một lát, không lên tiếng, cũng không có biểu cảm gì. Cô sốc muốn anh đi khỏi đây. Bởi vì có anh ở chỗ này, cô không thể nào giữ được bình tĩnh. Anh và Đan Tiểu Thư khi nào thì kết hôn? Có lẽ do sự trầm mặt của đôi bên, khiến cho bầu không khí quá mất lúng túng. Cô liếc mắt nhìn anh, rồi thản nhiên mỉm cười. Đàm dịch khiêm, lúc tôi quen biết anh cũng không lớn. Khi đó đã rất ước mơ, có được tình yêu tốt đẹp chân thật. Tuổi của Đan Tiểu Thư bây giờ, cùng với tôi khi đó, không kém nhau là mấy. Cho nên, nếu như đã dắt tay rồi, tôi hy vọng anh có thể đối xử tốt với Đan Tiểu Thư. Nếu như lúc hai người kết hôn, đồng ý mời tôi, tôi sẽ đi tham dự hôn lễ của các người. Cô cũng từng trải qua thời điểm nụ tình chấm nở, biết người phụ nữ nếu như không thể bảo vệ được. Phần tình yêu đầu tiên của mình, e rằng sẽ phải dùng thời gian cả đời để quên đi nó. Tất nhiên, cô sẽ không cho anh biết, giờ phút này, cô đang đau khổ như thế nào cho những việc đã trải qua. Anh tỉ mỉ xem xét mỗi một diễn biến rất nhỏ trên khuôn mặt của cô, giọng khàn và nhỏ nói. Em thật sự có thể rộng lượng như vậy sao? Cô sững sốt. Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô nói Em hãy nói cho tôi biết, thái độ xa cách gọi tôi là đàn tổng Chúc mừng tôi và người phụ nữ khác kết hôn Em thật có thể làm ra vẻ bình tĩnh, ung dung như vậy sao? Anh mau về đi Cô quay mặt, lạnh nhạt nói với anh Mong anh đừng nói những lời không cần thiết Để tạo thêm rắc rối cho chúng ta Tôi là cảm thấy không có gì sát sối cả Anh đi vòng qua trước mặt cô Mất đi kiểm soát Bắt lấy cổ tay cô Em nhìn tôi nói chuyện Nếu giữa chúng ta còn có cơ hội Em có đồng ý Thử bắt đầu lại với tôi một lần nữa hay không? Buông tôi ra Hạ tử du muốn gỡ tay anh ra Nhưng không thể nào làm được Bởi vì sức của cô Căn bản không bằng anh Tôi không muốn thử, căn bản là hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Mỗi lần thấy anh sẽ chỉ làm cho tôi nhớ tới những đau khổ đã từng trải qua. Cho dù trong quá khứ tôi có nhiều tình cảm với anh đi nữa, nhưng nó cũng đã theo thời gian mấy năm trôi qua mà phai nhạc rồi. Cho nên, hiện tại tôi đã không còn một chút tình cảm nào với anh nữa. Cùng anh tới Los Angeles chỉ là vì... Tôi còn nghĩ đến liệu nhiên Con bé là do tôi mang thai 10 tháng sinh ra Lúc sinh con bé Sự đau đớn đã trải qua đó Cũng giống như nỗi đau Mà anh đã tạo ra cho tôi Khiến tôi mãi mãi không bao giờ quên được Đàm dịch khiêm buông tay Mặt anh cũng không có biểu cảm gì Ánh mắt u ám Đã có dấu vết của sự đau xót Mời anh về cho Cô nói lại một lần nữa Không cần vì chuyện tôi cứu anh khi còn nhỏ Mà cho rằng cần phải báo đáp Hay bù đắp gì cho tôi huống chi bây giờ Anh cũng đã có một nửa kia của mình Cuộc sống của tôi cũng thật là rất tốt mà Tôi hy vọng anh đừng vì tôi Mà suy nghĩ bỏ qua tình cảm giữa anh và Đan Nhất thần Trước kia anh có thể vì đền ơn đường hân mà đi trả thù một người con gái xa lạ, vô tội. Cô cũng tin tưởng, anh hôm nay sẽ sẵn lòng thương hại cô, mà lựa chọn để bọn họ bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng cô không cần đổi lấy hạnh phúc như vậy. Hướng chi như vậy, căn bản sẽ không thể nào hạnh phúc. Đàm dịch khiêm đứng im bất động trong phòng. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại di động của anh vang lên, Điện thoại di động vang lên rất lâu, anh không nhận, nhưng đối phương lại không buông tha. Điện thoại gọi vào vẫn kiên trì kéo dài. Sốp cuộc, anh chậm rãi lấy điện thoại di động ra. Dịch khiêm, anh phải an ủi vợ trước của anh cho thật tốt. Con gái đã quên cô ấy, trong lòng cô ấy nhất định sẽ rất khó chịu. Em sẽ giúp anh chăm sóc ngôn ngôn. Anh phải an ủi vợ trước của anh thành công đó. Nhớ phải nắm chặt cơ hội nha. Tối nay không cần về nhà. Giọng nói đang nhốt thuần truyền ra từ trong điện thoại. Thanh âm trong điện thoại tuy là nhỏ, Hạ Tử Du cũng đã tránh ra vài bước, nhưng vẫn có thể nghe được cuộc đối thoại giữa đang nhốt thuần và đàm dịch khiêm. Hạ Tử Du hơi giật mình kinh ngạc, Bởi vì không thể nào tưởng tượng ra Đàn Nhất Thuần và Đàm Dịch Khiêm Lại nói chuyện như thế Đàm Dịch Khiêm kết thúc cuộc trò chuyện Đưa lưng về phía cô Rồi cất bước đi về phía trước nói Ba năm trước Không phải tôi cố tình không dòm ngó tới em Lúc em nhờ Kim Trạch hút tới tìm tôi Tôi đang ở Los Angeles với Liễu Nhiên Liễu Nhiên lúc ấy Bởi vì không có em ở bên cạnh Mà cả ngày khóc lóc cũng không chịu ăn uống gì cả Sau đó tôi liền bảo chị Dư Tới thành phố tìm em Nói tới đây Anh dừng một chút Tôi vẫn luôn cho rằng Lúc đó Em nhẫn tâm phá bỏ đứa nhỏ Cũng tuyệt tình mà ký đơn ly hôn Cho nên lúc chị Dư báo với tôi Kim Trạch Hút nói em không thể đến được Tôi thừa nhận Lúc ấy tôi không có một chút nào hoài nghi tới việc tại sao em không thể tới được. Tiếp đó, bởi vì tình huống của Liễu Nhiên càng trở nên nghiêm trọng, nên tôi phải đến thành phố Y một chuyến. Đêm đó, tôi nhìn thấy em cùng Kim Trạch Hút ở ngoài ban công. Em còn chủ động hôn hắn ta. Hạ Tử Du nghe anh nói tới đây thì bất chợt xoay người. Anh... Anh nói gì? Lời anh vừa mới nói đó Có phải chứng tỏ 3 năm trước Anh vốn cũng không biết chuyện Cô vì sinh non mà suýt chết hay không? Mấy năm nay Bởi vì chút chuyện này Mà trong lòng tôi vẫn luôn không dễ chịu Cho đến gần đây Tôi mới biết Thật ra thì em còn chịu nhiều khổ sở hơn tôi Tối nay tôi vốn muốn giải thích với em Về quan hệ của tôi và đang Nhất Thuần Giờ phút này Có lẽ em cũng không muốn nghe mấy lời giải thích này Nhưng tôi lại không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy Mặc dù bên cạnh em đã có người Có khả năng bảo bọc em Nhưng tôi vẫn hy vọng Em có thể thận trọng cân nhắc câu nói tôi vừa mới nói Em suy nghĩ kỹ rồi hẹn tôi Tôi sẽ giải thích với em Quan hệ giữa tôi và đang ngước thuần Tất nhiên Nếu như em đã không còn quan tâm Đến những thứ này Đương nhiên tôi cũng sẽ không miễn cưỡng em Ở lại Los Angeles Sau khi nói cho tôi biết lựa chọn của em Bất cứ lúc nào Em muốn thì cũng có thể rời khỏi Cũng hoan nghênh em Bất cứ lúc nào Cũng có thể đến Los Angeles Thăm liệu nhiên Giết lời Anh chậm rãi bước ra khỏi phòng Anh vẫn luôn do dự rằng Có nên nói với cô những lời này hay không Bởi vì anh sợ hiện tại Nếu như anh đã có tình yêu mới Cô sẽ không muốn anh lại phá hoại nó Nhưng mà Ngày đó ở bờ biển Lúc anh khống chế không nổi mà hôn cô khoảnh khắc đó Anh có thể cảm nhận được Trái tim của anh và của cô là chung một nhịp đập. Anh không thể chắc chắn là cô có còn quan tâm hay không. Nhưng dựa vào khoảnh khắc cả hai đều sung động ở trên bãi biển lần đó. Anh muốn thử bắt đầu lại một lần nữa. Cô không biết rằng trước kia khi chưa biết cô, chứng kiến cảnh ngộ của đời trước cũng đã sớm cho anh nhận định trên cái thế giới này. Căn bản là không có tình yêu, mà hôm nay bởi vì anh, anh sẽ học nếm thử về phương diện tình yêu đó. Sau khi anh đi rồi, cô ngồi sững sờ ở trên ghế sofa, trong đầu toàn bộ đều đang suy nghĩ. Thật giống như giật mình tỉnh ngộ, ở trong đầu lần lượt xuất hiện hình ảnh ba năm trước để vụt mất lẫn nhau. Thời điểm cô vì sinh non, cận kề với cái chết Anh thì đang ở Los Angeles Vì chuyện liễu nhiên mà lo lắng Lúc Kim Trạch Hút đến chỗ khách sạn mà anh thường ngủ lại để tìm anh Thì thật ra lúc đó, anh không có ở thành phố Y Còn khi chị Dư tới tìm cô Đúng lúc cô đang ở bệnh viện nghỉ ngơi điều dưỡng Có lẽ Kim Trạch Hút vì tức giận nên ngay cả cơ hội mở miệng cũng không cho chị Dư nói. Cho đến khi anh tự mình đến tìm cô, lại khéo trùng hợp. Đêm hôm đó chính là trước một ngày, cô đang chuẩn bị bay khỏi thành phố Y. Thực chất là đêm hôm đó, Kim Trạch Hút hy vọng cô dành cho anh một nụ hôn tiễn biệt. Cô vẫn còn nhớ nụ hôn đó bao gồm cả sự cảm kích của cô đối với Kim Trạch Hút. Đêm hôm đó, chính là lần đầu tiên cô cười, sau những sự việc đã xảy ra. Cô không ngờ, một màn đó lại trùng hợp bị anh nhìn thấy. Nếu như nói, ba năm nay, anh luôn hiểu lầm cô, việc này có thể giải thích tại sao lần đầu tiên, lúc anh nhìn thấy cô ở meo. Anh giống như người xa lạ lạnh lùng. Về phần lần thứ hai, anh tới meo. Khi đó, anh hẳn là đã biết chuyện cô tới Los Angeles thăm liệu nhiên. Anh tới meo là vì tìm cô hỏi cho rõ ràng. Thì ra ngày hôm đó, những điều mà Kiều Tổng nói là sự thật. Anh tức giận là vì nhìn thấy cô cùng Kim Trạch Hút ở chung với nhau, cho nên mới phá hủy căn phòng cô ở. Lúc đó, trong lòng anh chắc cũng buồn bực lắm. Anh không nên đến mèo tìm cô. Thì ra, cô đã hiểu lầm anh. Ba năm trước đây, anh thật sự nghiêm túc đối với hôn nhân của bọn họ. Lúc cô mang thai ở bệnh viện, anh từng nói muốn có cuộc sống hòa hợp, cũng là chân thành. Hết chương 135